Vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bốn chương bảy trăm hai mươi hai trầm đế bá tràng oanh trên bầu trời. Hai bóng người dường như như ngừng lại giờ khắc này. Hai huyền đối oanh. Hai người trung quanh hư không. Tựa hồ tiến nhập một cách đứng im trạng thái. Răng rắc. Tựa như là pha lê bóng nhiên vỡ vụn một dạng. Ánh mắt có thể thấy được hư không vậy mà xuất hiện vết nứt. Tiếp theo. Những thứ này vết nứt từ từ lan tràn bắt đầu. Lui những người khác thấy thế. Sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng về đằng sau thối lui. Tại bọn họ vừa mới lui về phía sau. Trong thư không vết nước ầm vang vỡ vụn ra. Thì liền lấy những cái kia không gian loạn lưu cũng theo đứt gãy vỡ vụn. ầm ầm điếc tai muốn kêu tiếng oanh minh. Tại không gian loạn lưu bên trong không ngừng chuyển vang lấy. Hai bóng người. Tựa hồ cũng thành cái bóng nồng dạng. Mỗi một lần đối oanh Giao thoa Đều mang theo cuốn lại vô tận chân khí phong bảo Những người khác căn bản không dám tới gần Chỉ có thể xa xa xem chừng lấy Thiên tử Kim Long huyền huyền thánh Lui về phía sau hai bước sau khi đứng vững Ở trên người hắn Một đầu Kim Long gào thét mà ra Tại huyền thánh trên thân quay quanh lấy Long đầu ánh mắt thì là sát ý nghiêm nghị nhìn xem đối diện trầm thương sinh trầm thương sinh đồng dạng là lui về phía sau hai bộ trên người hắc long bào cổ động hắc sắc hỏa diễm lúc này biến đến càng thêm đen nhánh kim sắc yếu nhất màu đen mạnh nhất tiếp nhận công kích càng mạnh thì là biến đến càng đen không có hạn mức cao nhất đây chính là đại nhật bất hủ bất diệt thần công ông tại trầm thương sinh thể nổi bỗng nhiên truyền ra một đạo ông vang Chỉ thấy trầm thương sinh trên thân, cơ hồ bị đen đến cực hạn hỏa diễm bao vây lấy. Thâm Thúy, khủng bố đại nhật bất hủ bất diệt thần quyền trầm thương sinh nguyên bản tu luyện thần thông rất nhiều. Thế nhưng là, tại đại nhật bất hủ bất diệt thần công dung hợp thời điểm, cũng đã đem trầm thương sinh thể nổi chân long đầu ngoại trừ thần công. Toàn bộ hóa tan vào, vạn pháp quy nhất đủ kiểu thần thông. Chỉ hóa thành đại nhật bất hủ bất diệt ngọn lửa màu đen ghia tại trầm thương sinh trên thân không ngừng du tẩu. Tại trầm thương sinh một đầu trên cánh tay. Vậy mà tạo thành một đầu hắc sắc hỏa diễm thần long. Hắc sắc hỏa diễm thần long nhất thời lên không. Cùng huyền thánh trên người kim long xa xa nhìn nhau. Lưỡng long không ngừng hướng về phía đối phương gào thép. Vô tận không gian loạn lưu bị lưỡng long chấn vỡ. Trầm thương sinh đến chiến huyền thánh trên nắm tay thần quang đến cực hạn, hướng về trầm thương sinh một quyền oanh tới. Giống theo huyền thánh một quyền đánh ra. cái kia kim long hướng thẳng đến trầm thương sinh dân trào bay tới. Trong hư không lưu lại một đạo kim sắc quang ảnh. Gào thét chi lực kim sắc thần quang, làm cho tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. Khí tức kinh khủng như là đồi núi di động, nấu biển phần thiên đồng dạng hướng về Trầm Thương Sinh mà đến. Nơi này, Trầm Thương Sinh mí mắt nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt hắn hắc sắc hỏa diễm đang nhún nhảy. Hắc sắc hỏa diễm thần long thì là gào thép không thôi, đối mặt cấp tốc mà đến Kim Long. Không có bất kỳ cái gì lại yếu chi thế. Giống hắc sắc hỏa diễm thần long đột nhiên từ Trầm Thương Sinh trên cánh tay bay ra, xông lên tận chín tầng trời phía trên. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen thần long thân thể cũng đang không ngừng biến lớn Đi trầm thương sinh một cánh tay Dường như cũng là hắc sắc hỏa diễm thần long Tại kim long sắp đến đến trước mặt mình thời điểm trầm thương sinh hung hăng huy huyền Giống hắc sắc hỏa diễm thần long một cái thần long bãi vĩ Há to miệng cắn một cái vào kim long cổ Giống kim long bị hắc long cắn cổ Thân thể cứng đờ thân thể cao lớn không ngừng run run, chung quanh hư không bị kim long không ngừng đập lấy. Mỗi một lần kim long thân thể run run, cái kia không gian loạn lưu trực tiếp bị chấn nát. Huyền Thánh hơi đỏ mặt, gặp này, hướng về phía trước một bước, trên người chân khí sống như đại hải bốc lên đồng dạng, vô cùng kinh khủng, khí thế ngập trời, chảy áp mà đến, trầm thương sinh khóe mắt từng sợi hắc sắc hỏa diễm không ngừng phiêu đãng ở trên người hắn hắc long bào phía trên kim tuyến thêu lên long cũng đang nhấp nháy lấy kim sắc quang mang huyền thánh chỉ bằng khí thế của ngươi cũng muốn áp chấm một tiếng ầm vang trầm thương sinh sau lưng giống như xuất hiện một vòng đại nhật quang mang vạn trưởng tại trầm thương sinh sau lưng cái kia một vòng đại nhật bên trong Một cái tam túc kim ô hư ảnh xuất hiện Không ngừng hót vang lấy Hai cỗ khí thế đối kháng Chầm thương sinh đột nhiên một bước hướng về phía trước Huyền thánh sắc mặt cũng là biến đổi Ánh mắt chừng lấy Nhìn xem chầm thương sinh Chấm nói Chỉ bằng khí thế của ngươi muốn áp chấm Còn thiếu một chút chầm thương sinh thanh âm Tựa như là từ thiên ngoại truyền đến một dạng Còn nữa nói Ngươi huyền thánh Tại chấm trước mặt Tính là thứ gì trầm thương sinh một chữ cuối cùng rơi xuống Ở sau lưng đại nhật bên trong Ở trong đó kim ô vậy mà trực tiếp bay ra Ngọn lửa màu vàng nhất thời đem không gian chung quanh loạn lưu đốt cháy hầu như không còn Đại nhật bất hủ bất diệt kim ô pháp tướng cái kia kim ô tựa như là một đoàn nhất động ngọn lửa màu vàng Gáy dài một tiếng Trực tiếp hướng về phía huyền thánh mà đến, huyền thánh lần nữa lui về phía sau bão nguyên quy nhất, mang trên mặt cười lạnh, nhìn xem Trầm thương sinh, nặng nề nói, Trầm thương sinh, ngươi thật coi là, chấm cái này ngàn vạn năm đều là uổng phí hay sao theo huyền thánh bão nguyên quy nhất, tại huyền thánh trên ngực, dần dần xuất hiện một cái mâm lớn, Trư thiên luôn hồi bàn ong ong trư thiên luôn hồi bàn xuất hiện về sau. Huyền thánh trực tiếp ngăn tại trước mặt mình. Cái kia kim ô pháp tướng trực tiếp bị trư thiên luôn hồi bàn hút thu vào. trầm thương sinh gặp này, khói mắt phiêu giật ngọn lửa màu đen tựa hổ ngưng tụ. Còn lại thiên đế đều biết chấm là bởi vì không có tổ long mạch. Mới không thể thành tựu chân chính thiên đình. Thế nhưng là ai biết. Chấm nguyên bản cũng là có tổ long mạch. Một đầu tổ long mạch. Đổi lấy cách này chư thiên luôn hồi bàn. Ai dám nói chấm là làm thâm hụt tiền sinh ý huyền thánh cười ha ha lấy. Thiên địa sinh ra trước đó cũng đã xuất hiện trí bảo. Xưng là. Tiên thiên trí bảo trầm thương sinh. Ngươi lấy cái gì cùng đấu với chấm huyền thánh lần nữa bước ra một bước. Đỉnh đầu chư thiên luôn hồi bàn. Vô tận hỗn độn chi khí. Từ chư thiên luôn hồi trong mâm tản mát ra hiện. Nhưng là càng nhiều thì là cái kia chư thiên luôn hồi trong mâm làm cho người cảm thấy e ngại khí tức khủng bố. Đằng sau. Cổ Thành Phong cùng diệt cực bạo liếc nhau. Nói ra. Đây quả thật là cái kia huyền thiên đế trong mắt bọn họ. Huyền thiên đế là tất cả thiên đế bên trong gặp cảnh khốn cùng. Ai cũng dám phun một chút hắn. Nhưng là hắn còn không dám trả lời. Nhưng là bây giờ. Chỉ là cách này một cách chư thiên luôn hồi bàn cũng đủ để đem địa vị của hắn thân phận lại lật một phen. Cách này huyền thiên đế. Thật sự có thể nhấn A cổ thành phong cắn răng nhiến lời nói ra. Đại cổ thiên đình. Cùng đại huyền thiên đình quan hệ thế nhưng là không thế nào tốt. Không có cách. Có thể trở thành thiên đế. Cách nào không có điểm khí độ bất quá. Huyền thiên đế khí này độ Bản cung là phục diệt cực bảo cười lạnh nói Đúng có thể không phục sao thân là thiên đế Vì người mắng đều không mang theo hoàn thủ Ngươi còn muốn làm sao nhẫn ha ha Mà kể ngươi là ngàn vạn năm trước doanh Vẫn là hôm nay trầm thương sinh Ngàn vạn năm trước ngươi thua Hôm nay Ngươi cũng tương tự muốn truyền huyền thánh bỗng nhiên Một tay nâng chư thiên luôn hồi bản Thần quang đại thịnh hướng về trầm thương sinh nhìn ép mà đến trầm thương sinh khói mắt phiêu giật ngọn lửa màu đen tựa hồ dài một chút trên mặt lộ ra nụ cười thật sao oanh trầm thương sinh hai tay mở ra một tòa chun lớn màu vàng ấm. từ trầm thương sinh tim xuất hiện ngươi có chấm thế nhưng là cũng có đông hoàng trung hừ ngươi cho rằng một chiếc chun vàng Cũng dám cùng chấm chư thiên luôn hồi bàn đánh đồng huyền thánh nhìn thấy trầm thương sinh trước mặt Đông Hoàng Trung. Cười nhạo một tiếng. Đó chính là ngươi kiến thức vấn đề kém kiến thức. Đừng trách người khác trầm thương sinh nói xong. Một quyền hung hăng đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên. Làm vô địch trí tôn thái tử ra 74 chương 723 cơ cung niết đăng tràng làm trầm thương sinh mỉm cười. Khói mắt ngọn lửa màu đen phiêu giật. Không nói ra được lỗi lạc. Một quyền hung hăng đánh vào đông hoàng trung phía trên Nhất thời Đông hoàng trung thanh âm như là trên trời rơi xuống xông phá không gian cách trở Thì liền lấy không gian chung quanh loạn lưu Tại như vậy trong nháy mắt Đều đình chỉ lưu động Huyền thánh ánh mắt đột nhiên nhất động Sau đó Phát hiện mình Vậy mà không cách nào di động Không chỉ như thế Liên tiếp thần hồn của mình, chân khí, đều không thể thôi động. Khủng bố cảm giác sợ hãi buông xuống tại huyền thánh trên thân. Hắn chưa bao giờ từng thấy tình huống như vậy. Thế nhưng là, hiện tại, đích thật là tồn tại. Đến hắn cảnh giới này, đừng nói là một kiện bảo bối nhưng, liền xem như thiên đạo, cũng không có khả năng nhường hắn xuất hiện loại tình huống này xoát chư thiên luôn hồi bàn còn tại xoay tròn lấy bất quá cũng là tại nguyên chỗ căn bản là không có cách đột phá loại này giam cầm trầm thương sinh hóa thành màu đen thần quang đi tới huyền thánh trước mặt đông hoàng trung bây giờ giam cầm huyền thánh dạng này người tối đa cũng cũng là hai cái thời gian hô hấp thế nhưng là đối với trầm thương sinh tới nói hai cái thời gian hô hấp đầy đủ lớn Đại nhật bất hủ bất diệt thần quyền trầm thương sinh một quyền. Trực tiếp đánh vào huyền thánh trên đầu. Chân khí màu đen như là phong bảo một dạng. Cuốn tới. Quanh huyền thánh thân thể hướng về một bên bay ngược mà đi. Cùng lúc đó. Trầm thương sinh phù quang lược ảnh. Theo sát huyền thánh. Một quyền. Hai quyền. Một cái hô hấp trầm thương sinh tại huyền thánh. Trên thân. Đánh dòng giã ngũ quyền. Cái cuối cùng hô hấp ở giữa. Trầm thương sinh trên người ngọn lửa màu đen cuộn trào mà ra. Tựa hồ đem chọn cái không gian chiếm cứ đồng dạng. Vô cùng kinh khủng khí tức. Dập sờn tại mảnh không gian này mỗi một cái góc. Quanh trầm thương sinh nhất trưởng đánh vào huyền thánh trên thân. Trong trước mắt. Huyền thánh một đầu cánh tay. Lại bị trầm thương sinh đánh nổ ra. Ông trăm hư không. Dường như là cái gì chấn động một cái huyền thánh hoa một tiếng trong miệng phun ra một mảng lớn máu tươi trầm thương sinh chấm muốn ngươi chết huyền thánh trên thân kim sắc quang mang dâng lên đem hắn bảo vệ hai cái này hô hấp trầm thương sinh cơ hồ kém chút đem hắn đánh chết a huyền thánh gầm nhẹ một tiếng trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý sát ý nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nhìn chằm chằm thân trầm thương sinh Tựa như là một đầu sói đói nhìn thấy mỹ vị đồ ăn đồng dạng, Hàn Ý thấu triệt cẩu tiêu trời, không qua như thế chư thiên luân hồi bản, hiện ông ông chư thiên luân hồi bản lần nữa về tới Huyền Thánh trong tay. Sau đó, chỉ thấy Huyền Thánh đem chân khí toàn thân rót vào đến chư thiên luân hồi trong mâm. Soạt chư thiên luân hồi bản thần quang đại thịnh, kim sắc thần quang bay thẳng đấu ngưu tinh. Kèm theo thì là vô tận khí tức khủng bố. Cổ thành phong cùng diệt cực bão hai người. Mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem trầm thương sinh. Tựa hồ không tin mình nhìn đến hết thảy. Làm sao một cái mở mắt. Một cái nhắm mắt thời gian. Cái này huyền thiên đế làm sao lại thiếu một cái cánh tay rồi đang nhìn huyền thiên đế khóe miệng lưu lại huyết dịch. Hai người nhau nhau hít một hơi hơi lạnh kém chút đem không gian loạn lưu hút vào đến trong miệng cái này đại tần thánh thượng đến cùng là ai a lúc này đánh chết hai người bọn họ đều không tin đại tần thánh thượng không có lai lịch nếu là không có lai lịch một cái thiên triều ở đâu ra lá gan cùng thiên đình như thế đối nhịp huống chi tình huống hiện tại là huyền thiên đế đã bị đánh tàn phế chuyện này rốt cuộc là như thế nào a hiện tại Hai người cảm giác mình liền không nên cùng đi theo. Đây quả thực là đại lão cấp bậc giao lưu á chính mình nhàn không có việc gì cùng đi theo làm gì không cẩn thận. Vạn nhất đem chính mình diệt làm sao bây giờ nhất là huyền thánh. Hai người mình thấy cảnh ấy. Hắn có thể làm cho mình hai người còn sống trở về sao hai người nhất thời trong lòng mát lạnh. Tưởng tượng huyền thánh người này về sau, hai người còn thật không có bao nhiêu đem ta, huyền thánh sẽ bỏ qua bọn họ. Diệt cực bảo Chúng ta tưởng như là bày ra chuyện cổ thành phong cẩn thận di động Nửa nghiêng người đi vào diệt cực bảo sau lưng Diệt cực bảo Ngươi đây là ý gì khi dễ ta nhìn không thấy cách này đại tần thánh thượng Đến tột cùng là lai lịch gì À ngươi biết không diệt cực bảo nhìn thấy cổ thành phong cử động Có chút im lặng Nhưng vẫn là mở miệng hỏi Cổ thành phong nhìn thoáng qua diệt cực bảo chậm rãi nói ra Chuyện ngươi không biết, ta sẽ biết không diệt cực bảo lúc này mới nhẹ gật đầu. Cũng là a ta lại không tốt là thứ hai thuần vị, mà ngươi kém nhiều lắm. Cổ Thành Phong. Trầm Thương Sinh nhìn xem còn tại không ngừng tổ lực Huyền Thánh, sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêm nghị nói: "Huyền Thánh, ngươi tại tìm đường chết thiên địa đã bắt đầu tại khép lại. Bọn họ cái này tu vi đã có thể cảm thụ được Thế nhưng là, nếu là có cường đại cùng siêu việt cái thế giới này lực lượng, như vậy thiên địa, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa khác tựa như là đua xe một dạng. Tốc độ xe nói tới, tại nói lái thời điểm, lại phát hiện, phanh lại hỏng cách này chơi đâu trầm thương sinh. Thế nào, lực lượng như vậy, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ huyền thánh toát miệng trên hàm răng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. huyền thánh trong mắt mang theo điên cuồng ngàn vạn năm trước. chính mình không phải trầm thương sinh đối thủ. ngàn vạn năm về sau. chính mình chăm cay nhìn đắng. mới đến trí bảo. không nghĩ tới nhưng lại bị trầm thương sinh chấn áp. huyền thánh rất khó chịu thập phần khó chịu cho nên. nhất định phải giết chết trầm thương sinh nếu không. Ý nghĩ của hắn không thông trầm thương sinh nhìn xem dần dần điên cuồng huyền thánh. Nếu là huyền thánh dưới một kích này đến. Cái này loạn lưu không gian tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Ngoài giới khép lại. Tuyệt đối là bị quấy rầy Mà ở trong đó. Thế nhưng là Đông Châu Đại Lục A đứng mũi chịu sào cũng là Đại Tần Thiên Triều huyền thánh. Người đã muốn chết. Chấm thành toàn ngươi trầm thương sinh thể nội 12 đầu long bắt đầu rung động lên Đại nhật bất hủ bất diệt thần công là cường đại Nhưng là nó không phải trầm thương sinh bản thể chi pháp quân lâm thiên hạ chân long đồ mới là trầm thương sinh chủ tu Làm trầm thương sinh thể nội 12 đầu long bắt đầu rung động một khắc này trầm thương sinh khí tức trên thân đột nhiên kéo lên Đại la kim tiên sơ kỳ, đại la kim tiên trung kỳ, đại la kim tiên đỉnh phong chuẩn thánh một đường kéo lên. Cho đến chuẩn thánh lúc này trầm thương sinh. Khí tức đơn giản khủng bố vô song. Không gian loạn lưu thậm chí cũng không dám tới gần trầm thương sinh. a dựa vào cái gì cảm nhận được trầm thương sinh trên thân truyền đến khí tức. huyền thánh tóc dài tán lạc xuống. Cả người như là điên cuồng đồng dạng chuẩn thánh ngươi vậy mà đạt tới chuẩn thánh chấm không phục a huyền thánh một tay nâng lên chư thiên luân hồi bàn đang chuẩn bị hướng về trầm thương sinh rào sát trầm thương sinh đồng dạng là quanh thân mười hai đầu long xuất hiện nhộn nhạo vô cùng uy thế cường đại huyền thánh đủ lúc này trong hư không truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm huyền thánh ngươi không muốn thế giới khép lại Chấm còn muốn đâu cái này điểm mấu chốt Ai dám ngăn cản thế giới khép lại Chấm liền đồ hắn hư không dung chuyển Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trong mắt của tất cả mọi người Huyền Thánh nhìn thấy người tới Trong mắt mang theo một tia kiêng nghị Nói ra Cơ cung nít, Nơi này không có chuyện của ngươi Đây là ta cùng chầm thương sinh sự tình Hôm nay Ai cũng đừng mong muốn cản chấm ha <cười> ha Nói hình như, ngươi có thể giết được chấm một dạng trầm thương sinh lúc này. Chân đạp mười hai đầu long. Khí tức cường đại đang không ngừng vặn vẹo lên hư không. Huyền Thánh. Ngươi chỉ cần dám động thủ. Tin hay không chấm đưa ngươi đại huyền thiên đình đổ cơ cung nít con ngươi nhất động. Tinh thần ngàn vạn tại trong con mắt hắn lấp lóe. Huyền Thánh sắc mặt trở nên khó coi. Cơ cung nít ngươi thật muốn giúp hắn cơ cung biết thản nhiên nói, chấm ai cũng không giúp, thiên địa khép lại về sau, ngươi muốn đánh ai là đánh, chấm tuyệt đối sẽ không quản. thế nhưng là, cách này điểm mấu chốt, ai dám làm cản, chấm liền giết ai huyền thánh. ngươi nếu là lấy vì chấm không dám giết ngươi, cứ việc thử một lần vô địch chí tôn thái tử gia bảy mươi bốn chương bảy trăm hai mươi bốn năm năm ngoại lai thần trăm hư không cơ cung niết bình tĩnh nhìn huyền thánh mà huyền thánh thì là nghe được cơ cung niết sắc mặt một trận trắng bịch trên người chân khí không ngừng tiêu trừ soát chư thiên luôn hồi bàn bay vào đến huyền thánh thể nội cơ cung niết lúc này mới lộ ra ý cười thản nhiên nói huyền thiên đế như hôm nay địa chính tại khép lại lũ tiểu ra hỏa náo vào nghề coi như xong thế nhưng là ngươi theo làm càn cái gì thuận theo thiên địa, ngươi chẳng lẽ không biết sao huyền thánh thuận theo cái cách búa? ngươi thật coi là chấm là đầu ấp heo sao hiện tại nếu là nhìn không ra ngươi cùng trầm thương sinh nhận biết, chấm liền dám tại chỗ tự sát. ngươi tin hay không thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào a mình coi như là liều mạng rất nhiều hậu quả, nhưng đối diện trầm thương sinh cũng không chút nào hư. Hiện tại càng là tới một cái cơ cung niết Như thế nào đánh đánh tới sau cùng Huyền Thánh không biết trầm thương sinh có chết hay không Dù sao chính mình là khẳng định chết Lại nghĩ nói trầm thương sinh ngàn vạn năm trước cũng chưa chết Hiện tại liền có thể dễ dàng như vậy chết rồi Huyền Thánh nhất thời cảm thấy ở ngực có chút buồn bực Cảm tình chính mình chuyến này xuống tới Còn tổn thất một đầu cánh tay Chỗ tốt cái gì cũng không có đúng không huyền thánh chính là muốn nói chuyện. Cơ cung nít lại dẫn đầu nói. đã như vậy. Huyền thiên đế. Chấm cùng ngươi cùng nhau trở về đi nói xong. Thư không vỡ vụn. Cơ cung nít trực tiếp đem huyền thánh một phát bắt được. Bước vào thư không. Biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút. Huyền thánh vừa mới nói ra miệng. Toàn bộ thư không đã biến mất. Cơ cung nít căn bản thì không có cho huyền thánh pháp đỡ cơ hội Cơ cung nít Ngươi là cố ý huyền thánh nhìn xem cơ cung nít Tức giận nói Chính mình là trở về Thế nhưng là con của mình đâu tuyệt đối là cố ý Ồ cơ cung nít sắc mặt dần dần trở nên khó coi Lạnh lùng nói Ai sống ai chết Chấm cũng sẽ không quản Thậm chí nói liền xem như ngươi huyền thánh hủy diệt cái kia một phương thiên địa, chấm cũng không có ý kiến, ngàn không nên, vạn không nên, ngươi ở thời điểm này đồng thủ bao tử thế nhưng là còn tại phương này thiên địa đây hắn cũng tìm ngàn vạn năm a hiện tại rốt cuộc tìm được, ngươi bây giờ muốn hủy diệt cái kia thiên địa không có tự tay đưa ngươi nghiền xương thành cho đắt là rất nhân từ tốt a đợi đến cơ cung niết cùng huyền thánh sau khi đi trầm thương sinh đồng dạng là khôi phục nguyên bản bộ dáng vỡ ra hư không mấy người đi ra làm sao có thể cha ta đế đâu phía ngoài huyền pháp nhìn thấy tất cả mọi người đi ra tuy nhiên lại duy chỉ có thiếu đi chính mình phụ đế huyền pháp trong mắt mang theo hoàng sợ nhìn xem trầm thương sinh vội vàng quát trầm thương sinh cha ta đế đâu trầm thương sinh liếc qua huyền pháp thản nhiên nói trở về a trở về a huyền pháp còn lại tám tôn chi chủ nhìn xem xuất hiện là trầm thương sinh mà không phải huyền thánh trong mắt cho tàn càng nhiều không có một chút hy vọng sống sót xong triệt để xong còn cái gì cầu thí thiên đình đại thái tử ta hối hận a thứ gì tại trước mặt chúng ta nguyên lai like hết thảy đều là thổi đó a huyền pháp nghe tám tôn đứng đầu tâm huyết bay thẳng cửa trước Một ngụm máu lớn phun tới. Trầm Thương Sinh tùy ý huyền pháp gào rú. Trầm Thương Sinh lại là quay đầu bước vào hư không. Rời đi nơi đây. Đợi đến Trầm Thương Sinh cùng Bạch khởi rời đi về sau, tại huyền pháp sau lưng Hám Thiên Thánh Viên, lại là đột nhiên động một cái, đem huyền pháp giơ cao trong tay. Chỉ nghe soạt một tiếng, huyền pháp thân thể bị Hám Thiên Thánh Viên sống sờ sờ xé nát. Bạch Thiếu Khanh ngươi đặc biệt dừng tay tại hám thiên thánh viên động thủ trong nháy mắt. Mấy vị khác gặp này. Nhao nhao hét lớn. Rất rõ ràng. Bọn họ không còn kịp rồi. Bạch Thiếu Khanh thì là vui vẻ nhìn xem bọn họ. Một ánh mắt đưa cho hám thiên thánh viên. Làm rất tốt hám thiên thánh viên nhích miệng cười một tiếng. Đó là a Bạch Thiếu Khanh. Ngươi thật là không biết xấu hổ A mặt bạch ma khí bừng bừng đi vào bạch thiếu khanh trước mặt Lạnh lùng nói Chớ cùng hắn nói nhảm Đánh hắn mặt nhiễm cùng nam cung phạt mài đao xoèn xoẹt Sắc mặt không tốt nhìn xem bạch thiếu khanh Lớn như vậy một cái công lao Cứ như vậy ở trước mắt cướp đi Ai tâm lý dễ chịu A hắn hảo tiện A ta cũng muốn đi đánh hắn tại hoa khuyên thành trong ngực nằm màu đỏ hồ ly ngẩng đầu Ánh mắt sưng dường như mang theo ý cười. Đi thôi hoa khuyên thành buông ra màu đỏ hổ ly. Nhất thời. Màu đỏ hổ ly trên không trung không ngừng biến lớn. Thẳng đến biến thành một tòa núi cao lớn nhỏ. Đằng sau chín cái đuôi. Càng là che khuất bầu trời. Bạch thiếu khanh ta đến rồi màu đỏ hổ ly nhìn xem bạch thiếu khanh vừa cười vừa nói. Lão viên. Giúp đỡ bạch thiếu khanh gặp này lập tức quay đầu hô nhưng làm hắn quay đầu thời điểm chỉ có thấy được hám thiên thánh viên ở dưới ánh tà dương chạy bóng người lão viên ngươi làm hải ta a oanh vô số chân khí phong bảo lóe qua một bóng người vậy mà hướng thẳng đến dưới trời chiều bay đi trong trước mắt siêu việt chạy người hám thiên thánh viên năm năm sau đông châu đại lục đại tần thiên triều Từ khi 5 năm trước Đại Tần Thiên Triều đối với xung quanh Thiên Tông lần nữa thanh tẩy, Đông Châu Đại Lục có thể nói, đã không có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Chỉ để lại một cách Đại Tần Thiên Triều. Đương nhiên, Đại Tần Thiên Triều bên trong cũng có Thiên Tông tồn tại. Bất quá! Những ngày này Tông, cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Trước kia Thiên Tông là buôn bán phi pháp. Hiện tại Thiên Tông thì là treo biển hành nghề buôn bán. Dù sao, không phải tất cả mọi người muốn làm quan viên, làm thiên binh, tại rất nhiều người trong lòng, yêu nguyên tồn tại một cầm kiếm đi chân trời mộng. Đối với người tuổi trẻ mộng tưởng, trầm thương sinh biểu thị ủng hộ thái độ. Thời đại này, nếu là không có mộng tưởng, đại tần thiên triều còn thế nào khỏe mạnh phát triển không có chiến sự chầm thương sinh túi tiền bên trong cũng không nhiều a không phải trầm thương sinh không muốn thiên binh mà chính là sắp nuôi không nổi năm năm này ở giữa trầm thương sinh liền không còn có bế quan qua cũng không có bước ra hôm khác cung một bước mà chính là mỗi ngày bồi lại từ hoàn cảnh bên người bởi vì hắn trầm thương sinh hài tử rốt cuộc có muốn xuất sinh dấu hiệu bất quá cái này ra đời dấu hiệu vừa xuất hiện cũng là thời gian 5 năm năm ngươi nói chấm cũng chờ bọn họ đã bao nhiêu năm bọn họ làm sao còn không sinh ra a trầm thương sinh ngồi xổm ở từ hoán cảnh bên người im lặng nói ra từ hoán cảnh nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói ra ta thánh thượng a ngài lời này đều đã nói ba năm Chẳng lẽ ngày mấy năm này đều không có việc gì làm sao từ hoán cảnh cũng rất bất đắc dĩ. Hải tử không sinh ra. Nàng cũng rất gấp gáp a cái này bụng lớn đều đã bao nhiêu năm. Nàng cũng rất mệt. Được không nào mà cách này ở thời điểm này. Lăng tiêu thiên cung trên không. Một đảo hư không vết nứt xuất hiện. Tiếp theo. Một bóng người từ trong cái khe thoáng hiện đi ra. Ha <cười> ha. Quả nhiên. Thiên địa bên ngoài Lại còn có thiên địa một vị trẻ tuổi trên mặt Mang theo vẻ mừng như điên Thiên địa gông xiềng Là không thể nào cầm cố lại bản tôn người tuổi trẻ trên thân Khí tức còn chưa hiện lộ ra Chỉ thấy trung quanh xuất hiện nguyên một đám người áo đen Người nào tự tiện xông vào lăng tiêu thiên cung cầm xuống ngụy thích chung trước mắt Lạnh lùng nói Vâng tất cả người áo đen động hướng về người trẻ tuổi mà đi người trẻ tuổi gặp này khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Ha <cười> ha, bản tôn thế nhưng là thần chỉ bằng các ngươi năm đó người tuổi trẻ vừa mới thúc giục trong cơ thể mình thần lực. Thế nhưng là vài gốc sợi xích màu đen trực tiếp đem người trẻ tuổi khóa lại. Vô luận hắn làm sao thôi động thể nội thần lực đều không thể đột phá xiềng xích màu đen trói buộc lâu chủ người này tựa như là chỉ có kim tiên lực lượng a không đúng so kim tiên lực lượng còn kém chút ngụy thích trung vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi bốn chương bảy trăm hai mươi lăm thần yếu như vậy sao ngụy thích trung đi vào người tuổi trẻ trước mặt đại lượng một chút người trẻ tuổi không hiểu hỏi Người yếu như vậy như thế nào đi vào lăng tiêu thiên cung bây giờ lăng tiêu thiên cung nếu là không có đại tần thiên triều ban phát giấy phép Những người khác căn bản là vào không được huống chi chỉ là một cách nho nhỏ kim tiên Lại có thể tự tư không vết nước bên trong nhập cư trái phép Mà đến vô nghĩa ngụy thích chung nhìn xem người trẻ tuổi Trong mắt thời gian dần trôi qua hiện ra tới sát ý Người trẻ tuổi gặp này Toàn thân run lên Ánh mắt chiếu tới Nhìn phía xa có thể thấy được bốn tòa thiên cung Nhìn nhìn lại phía dưới Lại là vô số thành trì Tại cái kia trên bầu trời, thỉnh thoảng có lưu quang chợt lói lên. Tựa hồ, mỗi một bóng người, khí tức của bọn hắn đều còn mạnh mẽ hơn chính mình à, cách này. Đây là một thế giới ra sao a người trẻ tuổi có chút hoảng. Nhưng là, dù sao cũng là thành thần người. Điểm ấy đỉnh lực vẫn phải có. Lại nói, chính mình vì thành thần. Hạng người gì không có xếp qua chính mình đã từng. Cũng là giết người vô số tồn tại các ngươi là người phương nào người trẻ tuổi hỏi. Mặc dù mình tránh thoát không đi ra. Thế nhưng là. Hắn đầu tiên muốn hiểu rõ. Nơi này. Đến cùng phải hay không tiên giới ha <cười> ha. Người trẻ tuổi. Hiện tại là bản lâu chủ cha hỏi ngươi đâu ngươi ngược lại muốn hỏi bản lâu chủ rồi ngụy thích chung cười cười. Rất ôn um hóa cái chủng loại kia rất dễ cho người ta một loại đây là một vị rất ôn hòa trưởng bối cảm giác người trẻ tuổi nhìn xem ngụy thích trung nụ cười luôn cảm thấy trên người có chút lạnh còn không có đợi đến hắn nói chuyện liền nghe đến ngụy thích trung mở miệng đem hắn dẫn đi dùng chúng ta đông lâu lễ nghi chiêu đãi một chút bản lâu chủ tin tưởng tại nếm chúng ta đông lâu lễ nghi về sau Cái này vì trẻ tuổi sẽ biết gì đều nói hết không giấu riêng. Ngụy thích trung vỗ vỗ người trẻ tuổi. Cười ha hà hỏi. Đúng không người trẻ tuổi còn tại trong mơ hồ. Làm sao một hồi muốn bắt chính mình. Một hồi còn muốn chiêu đãi chính mình. a ngươi làm sao tin tưởng ta như vậy một hồi sẽ biết gì đều nói hết không giấu riêng những cường giả này. Chẳng lẽ đều là ngu ngốc hay sao người trẻ tuổi nhất thời nhẹ gật đầu. Dễ nói. Dễ nói Tất cả đều dễ nói chuyện ngụy thích chung nhìn xem người trẻ tuổi Nụ cười càng tăng lên Thấy không cách này ngay tại lúc này người mẫu mực đông lâu một đám Nhìn xem cái kia cười ha ha người trẻ tuổi Nhất thời có loài xem không hiểu cái thế giới này dáng vẻ Đây là bọn họ lần thứ nhất Gặp phải như thế dễ nói chuyện khách hàng Tưởng tượng lúc trước Nhóm người mình dốc hết tâm huyết sáng tạo ra 18 loại thủ đoạn Đến bây giờ Đều không ai có thể hoàn toàn nếm một lần Hiện tại Gia hỏa này lại muốn chủ động Còn phối hợp như vậy trong lòng mọi người Nhất thời cảm giác gặp thanh âm Chúng ta hiệt tác Nhất định phải có người nếm thử a nếu không Đó không phải là lãng phí sao chờ một chút Nhất định phải ngược lại đến Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn Bình thường người đều chống đỡ không đến hồi năm hợp Hiện tại thật vất vả có một cái nguyện ý chủ động nếm thử Vậy liền ngược lại tới đi Để cho chúng ta nhìn xem Chúng ta kiệt tác thành quả như thế nào lâu chủ Đạt hắn như thế nguyện ý Chúng ta không bằng ngược lại tới đi các huyên để dốc hết tâm huyết thành quả Hiện tại thật lớn một bộ phận đều không dùng qua Cũng không biết hiệu quả như thế nào Ngụy Thích Trung nhìn xem vị này đông lâu hát bào, khói mặt giật một cái. Các ngươi sáng tạo ra thứ gì kia, suy nghĩ một chút liền khủng bố. Lúc này mới kim tiên cảnh không tốt lắm đâu. Ngụy Thích Trung nghĩ nghĩ, lo lắng hỏi. Lâu chủ yên tâm, tuyệt đối không chết được. Ngụy Thích Trung lúc này mới nhẹ gật đầu, dặn dò. So. Người ta là tự nguyện. Các ngươi kiềm chế một chút. Lâu chủ xin yên tâm đông lâu chỗ. À, các ngươi đừng tới đây a, các ngươi cách ta xa một chút, các ngươi bọn này ma duyệt. Các ngươi đừng tới đây a, ta nói cái gì a, ta nói. Các ngươi không hỏi ta nói thế nào a, cầu các ngươi. Các ngươi nhanh điểm hỏi a Đông lâu bên trong. Truyền đến từng trận hoảng sợ âm thanh. Đông lâu đại điện. Ngụy Thích Trung tứ bình bát ổn ngồi tại trên đại điện. Nhìn phía dưới vì người trẻ tuổi. Lúc này hắn toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt chập chập các ngươi đối với người ta động bao lớn thủ đoạn a ngươi xem một chút thần hồn đều có chút bất ổn ngụy thích trung nhìn thoáng qua hỏi bên cạnh đông lâu làm run rẩy nói lâu chủ ngươi đây cũng không nên trách chúng ta a chúng ta đều còn chưa có bắt đầu đâu chúng ta đều còn chưa có bắt đầu hắn cứ như vậy chúng ta cũng rất bất đắc dĩ a ngụy thích trung tiểu hỏa tử ngươi cái này đỉnh lực không thể được a người trẻ tuổi lúc này thành thành thật thật quỳ trên mặt đất thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn ngụy thích chung đây là một cái cái gì thế giới a mình tại nguyên bản thế giới đây chính là thần a kết quả chính mình theo một cái hư không vết nứt đi vào cái thế giới này khá lắm tùy tiện một người đều còn mạnh hơn chính mình cái này tên gọi là gì ngụy thích chung mở miệng hỏi chư cát tiểu tiểu ngụy thích trung vừa mới nhấc lên bút dừng lại một chút chư cát tiểu tiểu danh tự. giới tính chư cát tiểu tiểu ngụy thích trung lạnh lùng nhìn thoáng qua chư cát tiểu tiểu chậm rãi nói thuật dịch dung của ngươi là không tệ nhưng là nơi này là đông lâu chỉ là một cái kim tiên liền muốn lăn lộn đi qua thật coi bản lâu chủ mắt mù chư cát tiểu tiểu chư cát tiểu tiểu trong nội tâm có chút chẳng lẽ lúc trước chính mình đạt được môn công pháp này thời điểm phía trên rõ ràng viết liền xem như thần cũng không nhìn ra thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian a liền bại lộ chư cát tiểu tiểu trên thân một cỗ tử sắc mờ mịt mà sinh thời gian dần trôi qua chư cát tiểu tiểu khôi phục nguyên bản bộ dáng tốt một cách tuấn tú tiểu nữ sinh ngụy thích trung nhẹ gật đầu Nơi nào đến đi nơi nào chư cát tiểu tiểu kết quả là Đem chính mình hết thầy nói ra Không có cách Hiện tại tình thế này Đánh là không thể nào đánh Đó là bởi vì Nàng chư cát tiểu tiểu đánh không lại Ngươi là các ngươi thế giới kia Thần chỉ thực lực này nói ngươi là kim tiên Bản lâu chủ đều cảm thấy tại khen ngươi Ngụy thích chung nghe xong chư cát tiểu tiểu Hoài nghi nói ra Vậy các ngươi cái thế giới này cảnh giới làm sao phân chia đây mới là chư các tiểu tiểu quan tâm vấn đề. Nhất định phải hiểu rõ chính mình có thể xếp bao nhiêu. Nàng tin tưởng. Những người này. Nhất định là cái thế giới này tối cường giả. Cái này giống như là bọn họ thế giới kia khán hộ giả một dạng. Phòng ngừa kẻ ngoại lai. Không phải mạnh nhất, đó cũng là tiếp cận. Thế nhưng là thời khắc này nàng tựa như là quên đi vừa mới trên không trung nhìn thấy tình cảnh. Ngụy thích trung nói ra. Kim tiên. Thái ấp kim tiên. Đại la kim tiên. Cùng chuẩn thánh xuống dưới nữa. Cũng là quá thấp. Bản lâu chủ trí nhớ không thế nào tốt. Chứ các tiểu tiểu mở to hai mắt nhìn, dường như căn bản không tin chính mình nghe được một dạng. Kim tiên chính mình từ bọn họ trong miệng biết được cảnh giới của mình cũng chính là kim tiên cảnh giới. hơn nữa còn tựa như là loại kia kim tiên bên trong hàng chót tồn tại không có khả năng a chính mình thế nhưng là vạn năm khó gặp thiên tài a lúc này mới chỉ là tám ngàn năm. chính mình liền thành thần a các ngươi. có phải hay không đang gạt ta chứ cát tiểu tiểu hoài nghi nói. ngụy thích trung ngừng bút, tiện tay gọi tới một cái đông lâu sứ giả. nói ra, đem nàng đưa đến thánh thượng trước mặt. Sử trí như thế nào Còn cần thánh thượng quyết đoán Vâng Lâu chủ chư cát tiểu tiểu nghe được vị này Còn chưa thể quyết đoán Hỏi Các ngươi nói thánh thượng Là ai a nơi này là đại tần thiên triều Lăng tiêu thiên cung Thánh thượng Dĩ nhiên chính là đại tần thiên triều Người thống trị ngụy thích trung nhìn thoáng qua chư cát tiểu tiểu Đại tần thiên triều triều đình chư cát tiểu tiểu Khóe miệng giật một cái cái này mở ra phương thức có chút không đúng tự nhiên chư cát tiểu tiểu buồn bực một tiếng trực tiếp ngã xuống chính mình mở ra phương thức tuyệt đối không đối con đường tu luyện làm sao có thể là triều đình a chẳng lẽ không phải tôn môn thánh địa sao lăng tiêu điện trầm thương sinh nhìn xem phía dưới quỳ chư cát tiểu tiểu mang trên mặt nghi hoặc hỏi Ngươi thật là từ một cái thế giới khác tới chư Các tiểu tiểu tại nhìn thấy trầm thương sinh thứ nhất mắt Cũng không dám ngẩng đầu Thực lực của người này Thật cường đại Chính mình ở trước mặt của hắn Tựa như là mình là thần Một cách khác cũng là phàm nhân dạng này khác nhau U Vinh Quy Quy Mơ Trầm thương sinh tiếp tục hỏi Nghe nói Chấm nghe nói ngươi tại thế giới của ngươi, là cái thần ú vinh, quy, quy, mơ, trầm thương sinh hỏi lần nữa, chẳng lẽ thần, yếu như vậy sao chư cát tiểu tiểu, vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bốn chương bảy trăm hai mươi sáu thần cách thiên địa khối vụn đại tần thiên triều, lăng tiêu điện phía trên, chư cát tiểu tiểu không dám ngẩng đầu nhìn trầm thương sinh, cái này mặt lấy hắc long bào người, Đích thật là cùng nàng đã từng thấy qua đế hoàng một dạng. Chỉ là bởi vì mặt lấy một dạng mà thôi. Thế nhưng là. Chư các tiểu tiểu nội tâm thì là lật lên sóng to gió lớn. Nguyên bản tại nàng thế giới đang ở. Triều đình bất quá là tông môn phụ thuộc. Thì liền đế hoàng muốn đổi. Vậy cũng bất quá là tông môn chuyện một câu nói. Hiện tại thế nào chư các tiểu tiểu cảm thấy mình không nên đi tới nơi này. Bởi vì. Phía trên tòa đại điện này tất cả mọi người Thực lực giống như đều còn mạnh mẽ hơn chính mình Văn thần võ tướng đều mạnh mẽ hơn chính mình chứ cát tiểu tiểu có chút sụp đổ Nhất là Khi nàng nghe được trầm thương sinh Càng thêm hỏng mất Chẳng lẽ thần Yếu như vậy sao ta yếu sao chứ cát tiểu tiểu nghĩ đến mình tại thế giới của mình Đó là chân chính trên vạn vạn người ai Yếu sao vô số tông môn chi chủ cái nào nhìn thấy chính mình không hành lễ mà bây giờ, chính mình vậy mà quỳ trên mặt đất chư cát tiểu tiểu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trầm thương sinh, đắng chát nói, vị này, tốt a chư cát tiểu tiểu không biết xưng hô như thế nào trầm thương sinh, ngươi hẳn là xưng hô hắn là đại tần thánh thượng vương bất thiện thanh âm lạnh lùng truyền đến chư cát tiểu tiểu trong tay, chư cát tiểu tiểu vội vàng nói, đại tần thánh thượng ta kỳ thực hẳn không có ngươi nói hiếu như vậy à dù sao nàng là thần a vẫn là muốn tranh thủ một chút trầm thương sinh ai cho ngươi dũng khí nói ngươi không kém a trầm thương sinh hít một hơi thật sâu hỏi vậy ngươi là từ đâu tới giữa thiên địa mười hai khối đại lục chấm nhớ đến vẫn chưa có người nào tự xưng là thần chư cát tiểu tiểu mở miệng nói ra đại tần thánh thượng Ta là tại phi thăng tiên giới thời điểm Bị một cách hư không vết nước nuốt vào Sau đó liền xuất hiện ở nơi này Chứ các tiểu tiểu cũng rất uỷ khuất A chính mình vốn là muốn phi thăng tiên giới Tuy nhiên lại đi tới nơi này Phi thăng tiên giới trầm thương sinh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc Phi thăng trầm thương sinh biết Thế nhưng là phi thăng tiên giới là có ý gì Tại trầm thương sinh trong mắt Vô luận là hiện tại thế giới Vẫn là thiên ngoại thiên Đó bất quá là bởi vì hàng rào hạn chế mà thôi Kỳ thực trong mắt hắn Thiên ngoại thiên cùng phương thiên địa này Cũng không có có dạng gì khác nhau O-V-K-W-W-M Chư cát tiểu tiểu nhẹ gật đầu Nói ra Bởi vì ta đã thành thần Tại chúng ta thế giới kia đã là cường đại nhất Cho nên Muốn tiếp tục đột phá vậy thì nhất định phải phi thăng tới tiên giới mới có thể đột phá chư cát tiểu tiểu nhìn xem trầm thương sinh phàm nhân hữu phàm người khu vực đồng dạng thần cũng có thần khu vực cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao bất quá xem gia vị này đại tần thánh thượng tựa hồ căn bản không biết a trầm thương sinh nghe nói như thế nhất thời hiểu rõ thản nhiên nói nói cách khác ngươi cách kia nguyên bản thế giới hiện tại chịu không được ngươi tồn tại, cho nên ngươi muốn đi càng cường đại hơn thế giới đi là ý tứ này a chư cát tiểu tiểu nhẹ gật đầu trầm thương sinh mỉm cười nói ra xem ra ngươi thế giới kia cách chúng ta nơi này không xa a vương bất thiện lúc này đứng ra nói ra thánh thượng nếu mà là thật hẳn là tại thiên địa khép lại thời điểm đem nàng thu lấy đến chúng ta nơi này, mà nàng thế giới đang ở hẳn là lúc trước thiên địa sụp đổ nát thời điểm để lại toái phiến mà thôi. cho nên không cách nào trèo trống đến thái ấp kim tiên cảnh. chư cát tiểu tiểu, toái phiến thế giới của ta rộng lớn như vậy vô biên. ngươi nói cho ta biết nói, ta tồn tại thế giới kia, bất quá là một khối toái phiến xem ra, thiên địa này khép lại. Không có dễ dàng như vậy à trầm thương sinh cười cười. Nói ra. Cái kia nói như vậy. Nàng cũng sẽ không là cái thứ nhất rồi vương bất thiện nhẹ gật đầu. Hẳn là là như vậy. Bất quá. Dựa theo nàng tới nói. Liền xem như toái phiến dung hợp. Cũng không có khả năng đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Trong cơ thể của nàng. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiên luôn. Đặt ở kim tiên cảnh bên trong cũng lật không nổi đến cái gì bọt nước. Thần cảm thấy, người này tác dụng cũng không lớn, trực tiếp giết là được. Vương Bất Thiện nói xong, về tới trên vị trí của mình. Chư Các tiểu tiểu nghe Vương Bất Thiện, cảm thấy mình sắp điên. Người kia là ai a hai ta có cái gì thủ có cái gì oán niệm a ngươi muốn giết ta trầm thương sinh thì là lắc đầu. Nói ra, không quan trọng. Một cách nho nhỏ kim tiên mà thôi bất quá chấm rất ngạc nhiên ngươi là làm sao đột phá đến kim tiên trầm thương sinh nhìn xem chư cát tiểu tiểu chư cát tiểu tiểu cảm giác mình hết thảy đều bị trầm thương sinh nhìn thấu dường như chính mình ở trước mặt của hắn cũng là một cái người trong suốt một dạng chư cát tiểu tiểu trên thân một cố mờ mịt thần quang xuất hiện tiếp theo tại thần quang bên trong một cái lớn chừng bàn tay đồ vật xuất hiện Chư cát tiểu tiểu nói ra, chính là cái này thần cách chỉ có nắm giữ thần cách. Chúng ta mới có thể đột phá đến thần cảnh khi tất cả người cảm nhận được chư cát tiểu tiểu thần cách bên trong truyền đến khí tức. Nguyên một đám sắc mặt quái gì nhìn xem chư cát tiểu tiểu. Lập tức, chầm thương sinh sau lưng. Một vòng đại nhật bỗng nhiên xuất hiện. chín trường lớn nhỏ đại nhật, tựa như là một cái mặt trời đồng dạng không phải là cái này a chư cát tiểu tiểu nhìn thấy trầm thương sinh sau lưng xuất hiện đại nhật, nhất thời xứng sờ, trong tay thần cách trực tiếp rơi trên mặt đất, thần, thần cách chư cát tiểu tiểu trong mắt mang theo hoàng sợ, nhìn xem trầm thương sinh sau lưng đại nhật quang vòng, vuốt vuốt ánh mắt của mình, lớn như vậy thần cách điên rồi đi xem ra, chấm biết là chuyện gì xảy ra, Chầm thương sinh thu lại đại nhật quang vòng, nói ra. Chư cát tiểu tiểu đang nhìn mình thần cách. Đây quả thực là con kiến cùng con voi so sánh á quá hại người đi thánh thượng. Xem ra vương tướng nói không sai. Khí tức đồng nguyên. Bất quá là yếu đi vô số lần. Xem ra đích thật là thiên địa sụp đổ nát thời điểm. Còn lại toái phiến hình thành thế giới. Bạch khởi bình tĩnh nói. Thần coi là. Toái phiến có khả năng không ngừng chư các tiểu tiểu thế giới đang ở một cái. Thần xin đi giết sặc. Vì thánh thượng quét ngang còn lại toái phiến tiểu thế giới chư các tiểu tiểu nhìn xem bạch khởi sát khí bừng bừng dáng vẻ. Mở to hai mắt. Ngươi đây là muốn làm gì triều đình chư các tiểu tiểu còn hiểu rõ. Xin đi giết sặc. Đây là muốn tấn công còn lại tiểu thế giới ông trời của ta. Các ngươi điên rồi đi tấn công một cái thế giới thánh thượng. Thần đồng ý lúc này thời điểm. Lăng tiêu điện bên ngoài. Bạc thiếu khanh trong tay mang theo một cái máu me khắp người ra hỏa. Đi vào trong đại điện. Thần tham kiến thánh thượng bạc thiếu khanh tiện tay đem trong tay huyết nhân ném ở một bên. Hành lễ nói. Đây là trầm thương sinh liếc một chút chính là đã nhìn ra bạc thiếu khanh trong tay cái kia huyết nhân không phải thiên địa này. Hắc hắc. Thánh thượng. ngươi khả năng không biết. Hôm qua. Gia hỏa này không biết từ nơi nào xuất hiện Nói mình là cái gì tiên tôn Muốn chúng thần thần phục với hắn Thần coi là tới một nhân vật mạnh mẽ Thế nhưng là Thần vừa mới vừa dùng lực Hắn cứ như vậy nửa chết nửa sống Thần cảm thấy Bọn họ có khả năng muốn đối với chúng ta đại tần bất lợi Cho nên Thần cảm thấy vô an quân mà nói không sai bạc thiếu khanh phân tích nói đối đại tần bất lợi chư cát tiểu tiểu nháy mắt mấy cái. đây rõ ràng là các ngươi đối với những khác người bất lợi a thế nhưng là nàng không dám nói, sợ bị đánh vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi bốn chương bảy trăm hai mươi bảy khai thiên phủ toái phiến trầm thương sinh nhìn xem phía dưới chư cát tiểu tiểu hỏi như vậy ngươi có nguyện ý hay không cho chấm chỉ cách đường chư cát tiểu tiểu Ta có thể nói không sao thế nhưng là khi nàng nhìn đến bạch thiếu khanh cái kia ánh mắt tha thiết, nhìn nàng không chớp mắt. Bạch thiếu khanh tựa hồ cảm thấy mình có chút không lễ phép. Sau đó nói ra. Xem ra ngươi cũng là bên ngoài tới A yên tâm. Bản tướng thật là tốt khách. Bản tướng chỉ là đi thế giới của ngươi trao đổi một chút. Bản tướng đã lớn như vậy còn không có từng đi ra ngoài đâu coi như là du lịch. Bạch thiếu khanh nói ra nói xong bạc thiếu khanh lúc này đối trầm thương sinh lần nữa hành lễ nói ra thánh thượng đông thiên cung đã hoàn toàn sẵn sàng một trăm vạn thiên binh thiên tướng đã chuẩn bị xong chư cát tiểu tiểu ta tin ngươi cái ruột ngươi du lịch ngươi còn mang theo một trăm vạn thiên binh thiên tướng về phần thiên cung chư cát tiểu tiểu hiện tại là biết rồi cũng là cái kia lơ lửng giữa không trung công trình kiến trúc Ông trời ơi lớn như vậy công trình kiến trúc. Nếu là thật buông xuống tại thế giới của mình. Chư cát tiểu tiểu không dám tưởng tượng. Thật muốn như vậy sao chư cát tiểu tiểu ủy khuất nhìn xem trầm thương sinh. Hy vọng trầm thương sinh không nên nhìn phía trên chính mình thế giới kia. Trầm thương sinh gõ đánh một cách long án. Thản nhiên nói. Đại tần thiên triều. Từ trước đến nay là thiện trí giúp người. Giống chấm dạng này thiên triều. Phương thiên địa này hẳn là có mười cái Mà lại Còn có một số không kém gì thiên triều thiên tung Đồng dạng cũng không ít Chấm là nghĩ Đã các ngươi có thể đi vào Đông Châu Đại Lục Chắc hẳn Đại Lục khác cũng sẽ có thế giới khác người buông xuống Bọn họ cũng không có chấm như thế dễ nói chuyện Chứ các tiểu tiểu Ngươi cái này gọi tốt nói chuyện thế nhưng là ta cũng không biết tới đường a chư cát tiểu tiểu có chút vui khuất mà lại nàng đích xác không biết tới đường không sao thần có thể lúc này lăng tiêu điện bên ngoài từ phúc mang theo một cái mặt nạ chậm rãi đi đến từ phúc trầm thương sinh nhìn thấy từ phúc sắc mặt hơi đổi một chút từ phúc thì là cất cao giọng nói từ phúc tham kiến thánh thượng thánh thượng Chỉ cần nàng này trên người một giọt máu, thần liền có thể đem nàng thế giới đang ở. Tại Đông Châu Đại Lục ở bên trên đà thông thần có thể làm được. Còn lại thiên triều âm dương phong thủy sư cũng tương tự có thể làm được. Toái phiến thế giới tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là bên trong cũng không ít đồ vật có thể cho chúng ta sử dụng. Trầm thương sinh tựa như là căn bản không có nghe được từ phúc nói tới một dạng. Mà chính là nhìn chằm chằm từ phúc Thanh âm có chút băng lãnh Từ phúc Ngươi dạng này Ngươi cũng đã biết hậu quả chấm đã không phải là năm đó chấm Mà lại Hiện tại Đại Tần Thiên Triều Cũng không phải năm đó Đại Tần Thiên Triều Ngươi không cần như thế Từ phúc đột nhiên quỳ trên mặt đất Hắn tự nhiên biết trầm thương sinh lời nói bên trong ý tứ Nói ra Thánh thượng Chính là bởi vì thánh thượng xa xa siêu Việt lúc trước. Cho nên thần mới làm như vậy. Không đi lên đỉnh núi tầm mắt bao quát non sông. Thần không cam tâm A tử phúc. Ngươi làm như vậy. Ngươi cũng biết hậu quả trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nói ra. Chấm. Không muốn mất đi các ngươi trong đó bất kỳ một cách nào chúng ta luôn hồi về sau. Vẫn là quân thần. Chấm thật không muốn mất đi các ngươi trong đó bất kỳ một cách nào. a tử phúc chậm rãi lấy xuống chính mình mặt nạ trên mặt. Lộ ra tử phúc mặt. a bên cạnh chư cát tiểu tiểu nhìn thấy tử phúc cái kia khôn mặt trực tiếp gióa đến nhảy dừng lên. Tử phúc lúc này một nửa mặt là hoàn hảo. Thế nhưng là một nửa kia. Chỉ còn lại có một con mắt tử. Còn lại vậy mà biến thành trống không. Một nửa mặt trực tiếp hết rồi chỉ còn lại một con mắt tử. Xoát trầm thương sinh hóa thành một đảo màu đen cầu vồng. Đi tới từ phúc trước mặt. Nhất trường hướng về từ phúc trên đầu vỗ xuống. Cùng lúc đó. Trong đại điện. Kim quang chợt hiện. Ngưng tủ ra một đầu kim long. Bị trầm thương sinh dẫn sắt. Trực tiếp đập tới từ phúc thể nội. Thánh thượng hiện tại đã không cần. Từ phúc mang tới mặt nạ. Nói ra. Cái này bước ra một bước. Ngoại trừ thiên địa vứt bỏ bên ngoài Không còn có thứ hai con đường lựa chọn Có lẽ Tại thần tiêu vong trước đó Có thể đứng ở đỉnh núi trầm thương sinh nặng nề nói Nhưng ngươi cùng những người khác so sánh Ngươi đã tại đỉnh núi từ phúc vừa cười vừa nói Thánh thượng Thần tính qua, Thần thời gian Đủ để trở thánh thượng đăng lâm thiên đỉnh Mà lần này toái phiến thế giới Hết thảy có 36 cái thế giới. Tổ long mạch chúng ta đại tần bản thân liền có. Tiểu thế giới khí vẫn bất quá là dệt hoa trên gấm. Thánh thượng cũng minh bạch. Bây giờ đại tần. Chỉ cần chiếm cứ cái này đông châu đại lục không mất. Thiên địa khép lại thời điểm. Đủ để tấn thăng thiên đình. Duy chỉ có thiếu. Cũng là khai thiên phủ 36 cái bên trong tiểu thế giới có khai thiên phủ toái phiến từ phúc thi lễ một cái thần hy vọng thánh thượng có thể đem nhiệm vụ này giao cho thần để hoàn thành trầm thương sinh trên người hắc long bào phồng lên có thể biểu thị giờ phút này trầm thương sinh nội tâm cũng không bình tĩnh mở miệng nói bạch khởi bạch thiếu khanh thần tại bạch khởi cùng bạch thiếu khanh bước về phía trước một bước các ngươi hai cái trợ từ phúc tìm kiếm khai thiên phủ toái phiến ai dám ngăn trở Giết không tha bạc khởi cùng bạc thiếu khanh lập tức nói ra Thần Lính chỉ cùng lúc đó Đại lục khác Đại tống thiên triều Ngươi nếu là không chịu dẫn đường Chấm không ngại muốn ngươi biến thành cho bụi đại tống thánh thượng nhìn xem phía dưới hủy một cái lão đầu Thản nhiên nói Ta Ta nguyện ý đại tiên thiên triều ha ha Không nghĩ tới Ở bên ngoài vẫn còn có tiểu thế giới Một khi chấm đạt được mấy cái tiểu thế giới toái phiến Thiên địa khép lại khí vận Tuyệt đối có thể làm cho đại tiên thiên triều tấn cấp xuất phát đại phạm thiên triều thánh thượng Chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không làm sao phạm thiên thần nhìn xem chính mình thần tử Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười Nói ra Thực lực của chúng ta như thế nào Chính chúng ta rõ ràng Chuyện thế này Chúng ta vẫn là không tham dự tương đối tốt đem tất cả thiên ngoại tin tức. Đưa đến Đại Tần Thiên Triều Bất hủ Thiên Tông. Thái Tôn Vương nhìn xem quỳ trên mặt đất kẻ ngoại lai. Đảm mạc mà hỏi. Ngươi nói ngươi là thần người kia còn chưa kịp gật đầu. Chỉ thấy Thái Tôn Vương nhẹ nhàng nhất trường. Người này liền hôi phi yên diệt. Ha <cười> ha! Thần loại kiến cỏ tầm thường. Cũng dám cùng tiên tranh phong đại thương thiên triều đồ đằng huyền điểu bay múa. Chích tinh lâu phía trên. Một đảo màu đen long bào nam tử đứng ở nơi đó. Giống như một đảo cây cột trống trời. Không thể phá vỡ. Thánh thượng nam tử quay đầu lại. Nhìn xem nữ tử. Vừa cười vừa nói. Xem ra thúc thúc năm đó thành công ai như vậy. Thánh thượng. Chúng ta bây giờ phải chăng phải lớn thương tránh thức xuất thế nam tử. Chính là đế tân đế tân mang trên mặt nụ cười. Nhìn xem hư không. Nói ra. Còn chưa đến thời điểm. Trước đêm khai thiên phủ toái phiến thu thập lên. Đến lúc đó có thể cho thúc thúc một kinh khỉ. Cũng không biết. Lục ca hắn. Còn ở đó hay không đế tân trong mắt. Kim sắc huyền điểu lóe qua. Đồ đằng huyền điểu là đại thương thiên triều đồ đằng. Bởi vì là màu đen bút mực múa bút. Cho nên những người khác coi là Cái này huyền điểu chính là màu đen Huyền điểu Nhưng thật ra là kim sắc Mà lại Cái này huyền điểu Nếu là tỉ mỉ quan sát Nó có được ba chân nhanh A đế tân thở thật dài một tiếng Vô địch chí tôn thái tử ra 74 chương 728 Trầm tiểu lãng trầm tiểu hoàng Một năm sau Đại tần thiên triều Lăng tiêu thiên cung Bỗng nhiên Mây trên trời tầng phun trào. Tựa hồ có đồ vật gì tại trong tầng mây một dạng. Tầng mây cũng thời gian dần trôi qua bị phủ lên thành kim sắc. Màu đỏ. Giống lệ tầng mây đột nhiên lăn lộn. Kim sắc quang mang. Hào quang màu đỏ rực chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Tại cái kia kim sắc tầng mây. Một con rồng cái bóng không ngừng xuyên qua. Một bên khác. Màu đỏ tầng mây bên trong. Thì là một con Phượng Hoàng đột nhiên mở ra cánh. Mang theo vô tận hỏa diễm. Xoay quanh ở trên bầu trời. Thánh Sơn. Bao tử nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa. Trên bờ vai bất tử Phượng Hoàng đồng dạng là mở to hai mắt. Thật không thể tin nói. Phượng Hoàng chi hỏa làm sao có thể á nó mặc dù là bất tử Phượng Hoàng. Cũng thuộc về Phượng Hoàng. Nhưng là phía trước còn có một cái bất tử. Cũng không phải là thuần chủng phượng hoàng thuần chủng phượng hoàng đã sớm biến mất ở trong thiên địa không biết bao lâu hiện ở trên bầu trời xuất hiện phượng hoàng tuy nhiên không phải thực thể nhưng là bất tử phượng hoàng từ đó đã cảm nhận được đến từ huyết mạch vị đạo ngoại trừ phượng hoàng bên ngoài căn bản không có khả năng có loại thứ hai sinh linh có chân chính phượng hoàng chi hỏa niết bàn chi hỏa trầm thương sinh đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì a thì liền phượng hoàng đều đi ra rồi bất tử phượng hoàng nhìn chằm chằm trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh không hiểu hỏi trời ban điềm lành hiện tại cũng không phải thiên tướng điềm lành đơn giản như vậy lớn như thế chiến trận thế nhưng là những cái kia kéo dài hơi tàn tốt nhất đoạn xá đối tượng Bao tử khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhất thời chung quanh hoa cỏ dưới mặt đất đầu. Bất tử phượng hoàng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là trầm thương sinh hài tử muốn ra đời bao tử nhẹ gật đầu. Bất tử phượng hoàng cười lạnh nói. Những vật kia không ra còn có thể sống một đoạn thời gian. Nói không chừng còn có thể phục sinh. Nhưng nếu là coi trọng trầm thương sinh hài tử. Chỉ sợ liền kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không có A-bao tự nhìn xem bất tử phượng hoàng. Chầm rãi nói. Đưa ngươi giữ xuống tới bất tử tinh huyết lấy ra đi. Coi như là bản cung cho đông hoàng hài tử lễ vật. Bất tử phượng hoàng. Lăng tiêu thiên cung. Lúc này. Toàn bộ lăng tiêu thiên cung bị kim sắc. Màu đỏ hai loại quang mang bao trùm lấy. Trong hoàng cung. Từ hoán cảnh tầm cung trước. Chầm thương sinh đang ngồi yên lặng. Ánh mắt nhắm. Đột nhiên. Tại từ hoán cảnh tầm cung phía trên. Một đạo màu đen cái bóng xuất hiện. Ha ha ra đời thời điểm liền có thể trời ban điểm lành. Tuyệt không phải là bình thường thể chất. Lão tổ ta túc thể. Cũng là người ha ha tại cái kia màu đen cái bóng cười ha ha thời điểm. Hoàn toàn không có phát hiện. Tại bên cạnh hắn. trầm thương sinh an tính nhìn xem hắn. Ý của ngươi là, muốn đoạt xá chấm nhi tử trầm thương sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thân ảnh màu đen đột nhiên vừa quay đầu lại. Nhìn thấy trầm thương sinh, hắt hắt, thằng nhóc con. Lão tổ coi trọng con của ngươi, là ngươi vận mệnh. Đừng không biết tốt xấu màu đen cái bóng ngoan lệ nói. Thật sao trầm thương sinh thể nổi, 12 đầu long mạch âm vang vận chuyển, cuồng bạo khí tức từ trầm thương sinh thể nội truyền tới, chấm thực lực rất lâu không có gia tăng qua. Đã ngươi chính mình nhảy ra, như vậy, chấm cho phép ngươi hóa thành chấm chất sinh dưỡng trầm thương sinh nói xong. Mười hai đầu long đột nhiên từ trầm thương sinh thể nội bay ra, mười hai đầu long trực tiếp mở cái miệng rộng, đem màu đen cái bóng nuốt vào. A trầm thương sinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn hư không, hờ hững nói ra các ngươi kéo dài hơi tàn, chấm mặc kệ. nhưng là hôm nay ai ở chỗ này, chấm liền nuốt hắn nói xong. mười hai đầu long vậy mà hướng về hư không gầm thét một tiếng. tiếp theo mười hai đầu long nhau nhau đột nhập hư không, rất nhanh từ trong hư không truyền đến tiếng kêu thảm thiết. đừng a đại tần thánh thượng, ta chỉ là đến xem mà thôi. Tuyệt đối không có hắn tâm tư của hắn đông hoàng. Không muốn nuốt ta. Ta không có ý nghĩ khác a giống mười hai đầu long không ngừng xuyên thẳng qua trong hư không. Rất nhanh. trầm thương sinh trên thân. Bàng bạc khí tức hiện lên đi ra. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia. Chấm không có tâm tình phản ứng các ngươi. Đã đến đều tới. Vậy liền một cách cũng không được đi rất nhanh. Trong hư không không còn có thanh âm truyền đến. Mười hai đầu long mạch về tới trầm thương sinh thể nội. Xoẹp xẹp tại trầm thương sinh trước mặt. Một đạo hư không vết nước xuất hiện. Thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trầm thương sinh trước mặt. Xem ra. Lần này. Đông Châu Đại Lục tàn hồn bị ngươi nuốt sạch sẽ a trầm thương sinh nhìn thấy người tới. Mỉm cười. Nói ra. Ha <cười> ha. Mới như thế điểm. Căn bản không có tăng thực lực lên cảm giác thân ảnh màu trắng khóe miệng giật một cái. Ngươi đắt là chuẩn thánh. Dựa vào thôn phể những thứ này tàn hồn. Đương nhiên không thể lại tăng thực lực lên. Hai người trở lại mặt đất, ngồi đối diện nhau. Ngươi lần này làm sao xuống trầm thương sinh cho bạch y nhân rót một chén trà hỏi. Chấm lần này tới thế nhưng là cho ngươi đưa đồ tốt. Nói xong một thanh khổng lồ phủ xuất hiện tại bạch y trong tay của người Khai thiên phủ trầm thương sinh gặp này trong mắt sáng lên Cơ cung nít Không nghĩ tới Trong tay của ngươi lại có khai thiên phủ bản thể trầm thương sinh nhìn xem bạch y nhân Cười ha hả nói Bạch y nhân đương nhiên đó là cơ cung nít Cơ cung nít lắc đầu Nói ra Cũng không chỉ là khai thiên phủ cơ cung nít vừa mới nói xong Một đóa hắc liên từ trong hư không xuất hiện Đi tới trầm thương sinh trước mặt Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trầm thương sinh gặp này Trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc Nói ra Ta nói sao Nếu là thứ này còn tại thiên địa này ở giữa Ta làm sao có thể không có cảm giác được Không nghĩ tới tại trong tay của ngươi Chậm chậm Bất quá Ngươi bây giờ tựa hồ đã không cần cái này hắc liên Không bằng trực tiếp cho chấm vừa ra đời chất nhi đi có hắn. Đây chính là thật vạn pháp bất xâm. Vạn tà bất nhập trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Hoa hoa đột nhiên, hai người bên tay truyền đến hai đạo trẻ sơ sinh tiếng khóc. Chúc mừng cơ cung niết chúc mừng một câu, đem đồ vật lưu lại về sau, bước vào trong hư không, liền rời đi. Làm sao không đi gặp gặp nàng trầm thương sinh liền vội vàng hỏi. Còn chưa tới thời gian trầm thương sinh tìm tòi tay. Đem đồ vật thu vào. Vội vàng hướng về từ hoán cảnh tầm cung lao đi. Chúc mừng thánh thượng chúc mừng thánh thượng trầm thương sinh đi vào bên giường. Từ hoán cảnh cũng không có bao nhiêu suy hiếu. Thậm chí. Cùng vốn nhìn không ra từ hoán cảnh là vừa vặn sinh qua hài tử một dạng. Thế nào không có sao chứ trầm thương sinh cầm thật chặt từ hoán cảnh tay lo lắng hỏi. Từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh dáng vẻ. Cười khúc khích. Nói ra Thánh thượng Ta vừa mới trong giấc mộng Trong mộng thế giới Đại phu nếu là gặp có thai nữ tử ngươi đoán xem hắn nói là cái gì Trầm thương sinh trực tiếp mở miệng nói Vậy khẳng định là chúc mừng A tử hoán cảnh lắc đầu Nói ra Không phải đại phu hỏi Hải tử muốn hay không trầm thương sinh Cười lạnh một tiếng Đây là cách nào thế giới thiên địa luôn hồi tự có đạo lý linh hồn khôi phục cũng không phải nàng chuyện của một cá nhân há lại nàng một câu không muốn liền có thể chấm dứt rằng này nhân quả không biết trầm thương sinh vội vàng gỡ ra chăn mền nhìn xem trong chăn hai cái tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói Ha <cười> ha hai cái tiểu gia hỏa có thể so sánh chấm có phúc a từ hoán cảnh lúc này mới hỏi thánh thượng hai cái tiểu gia hỏa tên nghĩ gí chưa có trầm thương sinh lập tức nói ra Nam hài, thì kêu trầm tiểu lãng. Nữ hài thì kêu trầm tiểu hoàng tử hoán cảnh. Vô địch chí tôn thái tử ra 74 chương 729 chư tử học viện 10 năm sau. Đại tần thiên triều, lăng tiêu điện phía trên. Trầm thương sinh nhìn xem từ thế giới khác trở về bạch khởi bọn người. Đầy triều văn võ bá quan đồng dạng là nhìn về phía bạch khởi. Thánh thượng, chúng thần không phụ thánh mệnh tàn mát tại thế giới khác khai thiên phủ toái phiến. Đã bị chúng thần đạt được nói xong, Bạch khởi từ trong hư không vạch ra một vết nứt, từng đạo từng đạo lưu quang tán phát ra, mang theo vô cùng vô tận phong mang cắt đứt lấy không gian. Trầm Thương Sinh gặp này, lập bàn tay một cái, khai thiên phủ xuất hiện ở trong tay. Trong cùng một lúc, cái kia bay múa toái phiến từng khối tự động dung hợp đến khai thiên phủ bên trong làm đến lúc cuối cùng một khối toái phiến dung nhập vào khai thiên phủ bên trong về sau khai thiên phủ nhất thời phát ra vạn trượng hỗn độn chi quang thông qua lăng tiêu điện xông thẳng lên trời các ngươi thu thập toái phiến thời điểm chẳng lẽ không có gặp phải trở ngại gì trầm thương sinh trước tiên đem khai thiên phủ thu vào hỏi bạch khởi bình tĩnh nói còn lại thiên triều Tựa Hồ cũng đang thu thập Khai Thiên Phủ toái phiến. Bất quá, có Từ Đại nhân giúp đỡ, chúng ta mỗi một lần đều là so những người khác trước một bước, cho nên chúng thần mới có thể dễ dàng như vậy đem Khai Thiên Phủ toái phiến toàn bộ thu thập tới tay. Nếu là không có Từ Đại nhân, chỉ sợ trong đó cũng không dễ dàng trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Bây giờ Từ Phúc Có thể nói là giữa thiên địa cường đại nhất âm dương phong thủy thuật sĩ. Liền xem như thiên đình khâm thiên giám. Cũng không nhất định có từ phúc cường đại. Từ phúc khổ cực trầm thương sinh nhìn xem mang theo mặt nạ từ phúc trung quy là thở dài một hơi. Từ phúc con đường là chính hắn lựa chọn. Hiện tại cũng là trầm thương sinh muốn nhúc tay cũng vô pháp ngăn cản. Từ phúc cung kính nói. Thần. Cả thánh thượng trầm thương sinh nhìn xem cả điện văn võ bá quan mở miệng nói. Bây giờ ta đại tần thiên triều. Từ hôm nay. Thu nạp tất nơi thiên binh. Không lại đối ngoại chinh chiến. Nói đến đây. Trầm thương sinh dừng một chút. Tiếp tục nói. Trừ phi là không phải chiến không thể tình huống. Đại tần thiên triều. Tiến vào khôi phục nguyên khí giai đoạn. Thiên địa khép lại ngày. Chính là ta đại tần thiên triều khai thiên tích địa tấn thăng thiên đình thời điểm thần tuân chỉ thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đại tần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng cung trầm thương sinh nằm tại trên ghế nằm không ngừng đung đưa sau lưng từ hoán cảnh trầm rãi đi tới trầm thương sinh bên người nhẹ giọng hỏi hiện tại chỉ chờ thiên địa khép lại sao trầm thương sinh mở mắt ra lười biếng nói Bây giờ Đại Tần Đã sớm siêu việt lúc trước Đại Tần Vô luận là thần tử Vẫn là chấm thực lực Đều không phải là lúc trước Đại Tần có thể so sánh Khoảng cách thiên địa khép lại Tối đa cũng liền một thời gian ngàn năm Một thời gian ngàn năm rất ngắn Chỉ cần tại này một ngàn giữa năm Ta Đại Tần mỗi cái thiên binh tu dưỡng tốt Đến lúc đó Liền xem như thiên đình xuất thủ chấm không ngại đem bọn hắn diệt từ hoán cảnh nghe trầm thương sinh mỉm cười nói ngươi ngược lại là tự tại thế nhưng là ngươi con trai cùng con gái thế nhưng là có chút không nghe lời mười năm khoảng cách hai đứa bé sinh ra đã qua mười năm tại mười năm này ở giữa trầm thương sinh đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên triệt để dung nhập vào trầm tiểu lãng thể nội mà trầm tiểu hoàng thì là bị bao tự đón đi hai năm lần nữa trở về trầm tiểu hoàng thể nội đã bốc cháy lên bất tử chi hỏa có thể nói hiện tại hai cái này mười tuổi tiểu gia hỏa tuyệt đối là dọa người tồn tại bọn họ không phải đưa đến chư tử học viện học sao làm sao lại không nghe lời trầm thương sinh nghi ngờ nói hoàn toàn chính xác hai cái tiểu gia hỏa đã bị trầm thương sinh đưa vào đến chư tử học viện học mà cái này chư tử học viện danh sưng là giữa thiên địa thứ nhất học viện học sinh xưa nay không xem xuất thân chỉ nhìn tư chất chỉ cần tư chất tốt học viện liền thu mà lại trong học viện không chỉ có chỉ dạy võ học thần thông chỗ lấy gọi là chư tử học viện là bởi vì chư tử bách ra học vấn bọn họ đều dạy bởi vì chư tử học viện đặc thù tính cho nên vô luận là thế lực nào động lên đao binh Cũng sẽ không dừng vào chư tử học viện. Đây không phải nói chư tử học viện bao trùm tại thế lực khác phía trên. Mà chính là chư tử học viện vẹn vẹn cũng là một tòa học viện đơn giản như vậy. Nếu là chư tử học viện tham dự hắn thế lực của hắn tranh đấu. Vậy nó khẳng định sẽ ngay đầu tiên. Biến thành cho bùi đồng giảng. 12 khối đại lục. Người có thân phận. Đại đa số đều đem con của mình. Đưa vào đến chư tử trong học viện Bởi vì Ở chỗ này Tiếp xúc Hoặc là tối cao cấp tư chất người bình thường Hoặc là cũng là thế lực cực lớn quý công tử Tóm lại Chư tử học viện Cũng là nhân tài cách nôi Tiến vào nơi này Không có phế vật Phế vật Cũng vào không được Cũng là ở trong học viện Học viện người đã không dám quản hắn Từ hoán cảnh nói ra, lúc này mới 10 tuổi A đã trở thành trong học viện một phương bá chủ trầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh. Gãi gãi đầu. Nói ra, đây không phải rất tốt sao từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh phản ứng. Đem một chương thiếp mời ném cho trầm thương sinh. Nói ra, vậy ngươi đi xem một chút đi đây là học viện thiếp mời. Nói đơn giản cũng là học viện tổ chức khảo thí. Chầm thương sinh nhìn trong tay mình thiếp mời. Lẩm bẩm. Chấm tự mình đi có phải hay không quá để mắt bọn họ rồi từ hoán cảnh. Ngươi vẫn là đi nhìn xem con trai ngoan của ngươi. Ở trong học viện đều làm những gì đi nói xong. Từ hoán cảnh quay người rời đi. Đứng bên cạnh ngụy thích chung. Nhìn thấy từ hoán cảnh rời đi. Lúc này mới hỏi. Thánh thượng. Để xuống đi đông lâu người một mực tại nhìn xem thái tử điện hạ đâu sẽ không xảy ra chuyện gì trầm thương sinh đứng dậy xoay xoay eo vừa cười vừa nói lão ngụy lúc trước thái tử điện hạ bốn chữ này ngươi xưng hô thế nhưng là chấm a hiện tại đã biến thành chấm nhi tử ngụy thích trung vì trầm thương sinh phủ thêm đại bảo cười ha hả nói thánh thượng Kỳ thực nương nương nói cũng không có bỏ qua Là nên đi xem một chút thái tử cùng công chúa Dù sao Hiện tại đại tần Không giống như là chúng ta khi đó Vậy liền đi xem một chút trầm thương xinh nhẹ gật đầu Nói ra Đi Đem bạc khởi Vương bất thiện Mạnh hoán cũng kêu lên Chúng ta rất lâu không có ra ngoài đi một chút Cùng đi Mặt mũi chúng ta nhất định phải có người thích chung. Thánh thượng Lão ngô làm sao cảm giác ngươi đây là muốn đi diệt trư tử học viện A về phần mặt mũi. Ngày tự mình đi. Cái kia chính là lớn nhất mặt mũi A. Kết quả là. Một ngày này. Lăng tiêu thiên cung phía trên. Cửu phượng hót vang. Xa liễn về sau. Thì là theo một trăm ngàn vạn lý trường thành quân. Hướng về trư tử học viện xuất phát. Từ hoán cảnh ở phía dưới nhìn xem trầm thương sinh chiến trận, gương mặt im lặng. Ngươi đây là đi xem hài tử sao ngươi đây là đi đánh trận A chư tử trong học viện. Lúc này chư tử học viện trên quảng trường. Trung quanh hư không không ngừng vặn vẹo. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ trong hư không đi ra. Như hôm nay khép lại. Các phương ngưng chiến. Hiếm thấy tiến nhập một cách ôn hòa niên đại. Không phải sao. Nguyên một đám thế lực chi chủ. Hoặc là cổ lão gia tộc người. Nhao nhao hiện thân. Ha ha chư vị đã lâu không gặp mấy vị khí tức cường đại người gặp mặt cười ha hà nói. xoẹt xẹt một đạo phá không thanh âm đi tới quảng trường phía trên. Ai là trầm tiểu lãng. Cho bản tỏa lăn ra đến đây là một cái kinh khủng thượng cổ di lưu. Một đầu tuyệt thế hung thú. Cổ thải thần giao danh sưng. Cổ thải chân nhân. Vô địch trí tôn thái tử ra 74 chương 730 đem cha ngươi kêu đi ra Làm hắn bất quá Vị này cửa thải chân nhân sắc mặt không thế nào đẹp mắt Bởi vì Tại hắn biết con trai của mình tình huống về sau Mới biến đến như thế Trong học viện Trầm tiểu lãng chính cưới một đầu dài đến vài chục trượng cửa thải thần giao Khắp nơi khoe khoang đây Ha <cười> ha Các ngươi nhìn xem Ta mới tỏa kỹ thế nào trầm tiểu lãng toàn thân áo đen. Chỉ mình dưới chứng cửa thải thần giao. Khắp nơi hỏi những người khác. Trầm tiểu lãng. ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ giả sư môn sinh khí sao có người lo lắng hỏi. Bất quá. Trong mắt bọn họ. Lại là hâm mộ nhìn xem trầm tiểu lãng. Cửa thải thần giao kỳ thực rất khốc hoai Chín loại nhan sắc, trải rộng toàn thân mà lại tốc độ cực nhanh. Mà lại, thần Cửu là bạn học của chúng ta à đúng vậy. Chư tử học viện không phân chủng tục. Chỉ cần là đạt đến chư tử học viện yêu cầu. liền có thể vào học. Cách này Cửu thải thần giao cũng là như thế. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta như vậy rất khốc sao trầm tiểu lãng đứng tại Cửu thải thần giao trên đầu. Bày tư thế. Đối với những đứa trẻ khác hỏi. Khúc những đứa trẻ khác chăm miệng một lời. Thế nhưng là Thần cửu hắn đã nói cho hắn biết lão cha Nói ngươi khi dễ hắn Còn nói ngươi muốn lột da của hắn Rút gân của hắn Đúng đấy Lúc đó ta đều nghe được Thần cửu cùng phụ thân hắn Truyền âm một cách khác không khác nhau lắm Về độ lớn Nam Hải Vội vàng nói Trầm tiểu lãng nghe nói như thế Biến sắc Lập tức một chân hung hăng đạp xuống tới Quanh cái kia vài chục trượng cửa thải thần giao Nhất thời lâm vào bên trong lòng đất Một cố bụi mù phiêu đãng bắt đầu Thân cửu, Ngươi thật đối phụ thân ngươi cáo ta chẳng rồi trầm tiểu lãng đến tới trên mặt đất Nhìn xem cửa thải thần giao Hỏi Cửa thải thần giao trên thân Hào quang lói lên Biến thành một cái cùng trầm tiểu lãng không chinh lệch nhiều nam hài Hầm hừ nói ai để ngươi mỗi ngày coi ta là tỏa kỵ ta chính là muốn cáo ngươi hình. ta nói cho ngươi. phụ thân ta là rất mạnh. nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không tốt tiểu tử ngươi có loại. đợi lát nữa có tin ta hay không lột da của ngươi. rút ngươi gân trầm tiểu lãng nhe răng trợn mắt sơ quả đấm. đối thần cẩu nói ra. Đúng đấy, thật không sợ xấu hổ, chúng ta đã là người lớn, ngươi lại còn cùng phụ thân ngươi cáo trạng. Ta đều xem thường ngươi cũng là là được những đứa trẻ khác cùng nhau nói ra. Thần Cửu nhìn thấy loại tình huống này, vậy mà trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên. Các ngươi đều khi dễ ta. Chờ ta phụ thân đến. Muốn để các ngươi tốt nhìn trầm tiểu lãng. Ngươi đang làm gì đó lúc này. Một đạo mang theo hỏa diễm bóng người. Trực tiếp vọt vào. nhặt quần áo màu đen. Bằng thêm một phần vũ mì chi sắt. Trầm Tiểu Hoàng ngươi tới làm gì? Trầm Tiểu Lãng nhìn thấy Trầm Tiểu Hoàng nhất thời mất mặt nói ra. Hừ hừ. Ngươi có phải hay không? Lại tại khi dễ người khác Trầm Tiểu Hoàng căn bản không cần đi dạy. liền biết Trầm Tiểu Lãng đang làm gì? Cái gì khi dễ A Trầm Tiểu Hoàng? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta trầm tiểu lãng là cái loại người này sao trầm tiểu lãng lớn tiếng kêu lên. Đối với người chung quanh hỏi. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Là ai khi dễ ai vậy ngươi cũng không phải không biết. Tất cả mọi người ra thích cùng ta chơi. Ta lãng tử. Là khi phụ người người sao trầm tiểu lãng cảm thấy trầm tiểu hoàng tại nói xấu chính mình. Mình người duyên rõ ràng tốt như vậy. Làm sao có thể xét khi dễ người cũng là ngươi. Ngươi chính là khi dễ ta thần cẩu lập tức nói ra. Trầm Tiểu Lãng. Trầm Tiểu Hoàng cười hắc hắc, nhìn xem Trầm Tiểu Lãng, nói ra, "Trầm Tiểu Lãng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể khi dễ đồng học bằng không." Ta liền nói cho mẫu hậu Trầm Tiểu Lãng hừ hừ nói, "Vậy ngươi thế nào không hỏi xem hắn làm chuyện gì a, hắn đều muốn chuẩn bị nhường phụ thân hắn giết chết ta." Đây là ai khi dễ ai đúng đúng. Chúng ta có thể làm chứng ở thời điểm này. Trên bầu trời. Một đạo oanh minh thanh âm vang lên. Ai là Trầm Tiểu Lãng cho bản tỏa lăn ra đến Trầm Tiểu Lãng. Trầm Tiểu Hoàng. Ha <cười> hạ <cười> Phụ thân ta tới. Trầm Tiểu Lãng. Ngươi chờ đó cho ta nói xong. Thần cửa biến thành bản thể. Hướng về bên ngoài bay đi. Lãng tử không bằng chúng ta chạy a dù sao cha ta hôm nay cũng đến. Cùng lắm thì liền để cha ta cùng thần cẩu phụ thân đánh một trận một cái trắng nón là nam tử. Đi vào trầm tiểu lãng bên người. Nói ra, "Thái tử, cha ngươi là thật tới trầm tiểu lãng nghe được trắng nón nam hài trong mắt sáng lên. Được xưng thái tử trắng nón nam hài nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói ra, "Thế nhưng là ta có một cách điều kiện." Cái kia chính là có thể hay không đừng gọi ta thái tử A rất khó nghe. Trầm tiểu lãng nhìn một chút trắng nón nam hài. Nói ra. Có thể. Ngươi trắng như vậy. Về sau thì kêu ngươi bạch thái đi trắng nón tiểu nam hài. Còn không bằng thái tử đây. Lại nói cha ngươi có thể hay không giết chết thần cửa cha hắn A. Trầm tiểu lãng lo lắng hỏi. Bạch thái do dự một chút. Nói ra. Hẳn là có thể chứ ta nghe nói cha ta tại chúc ta bất hủ đại lục là tối cường giả thần cửu cha hắn tại đại yêu thiên triều đều không có chức vị cha ta là bất hủ thiên tung tung chủ hẳn là xét so với hắn cha mạnh u vinh quy quy mơ có đạo lý ta đều nghe nói qua cha ngươi tên thần cửu cha hắn kêu cái gì ta cũng không biết hẳn là cha ngươi tương đối mạnh trầm tiểu lãng vỗ vỗ bạch thái bà vai nói ra lần này cha ngươi muốn là đem thần cẩu cha hắn đánh chết ngươi chính là ta lãng tử trung thành nhất tiểu đệ đi chúng ta đi ra xem một chút thần cẩu cha hắn có phải hay không một đầu dao trầm tiểu lãng dẫn đầu đang chuẩn bị đi ra xem một chút thời điểm đằng sau một tiểu nam hài vội vàng nói lãng tử ta có thể hay không cũng đi cùng nhìn xem a nói xong cái kia tiểu nam hài liền cúi đầu trầm tiểu lãng nhìn thấy cái kia tiểu nam hài lập tức nói ra ngẩng đầu thấp cái gì đầu a chúng ta đều là hảo hương để nói xong hướng về phía trước vỗ vỗ cái kia nhỏ bả vai của nam hài lộ ra tiểu nam hài tổ cười ha hả hướng về bên ngoài đi đến lãng tử cảm ơn ngươi a tiểu nam hài nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra đến một câu cám ơn ta cái gì vừa đi trầm tiểu lãng Từ Trầm Tiểu Hoàng trong tay cướp tới mấy cái linh quả, đưa cho Tiểu Nam Hải một cái. "Ngươi nếm thử, thứ này nghe kỹ ăn." Tiểu Nam Hải tiếp nhận linh quả, cúi đầu nói ra: "Lãng tử, ta biết, bọn họ cũng không nguyện ý cùng ta chơi, chỉ có ngươi nguyện ý, ta không có phụ thân. Tiểu Nam Hải mà nói vẫn không nói gì. Trầm Tiểu Lãng trực tiếp ngắt lời hắn. Hừ hừ nói: Mới nói chúng ta là huyên đệ Cái kia thần cẩu dám dám khi dễ ngươi Ta đem hắn làm thú cưới Mỗi ngày trở đi ta Đã hôm nay hắn đem hắn phụ thân gọi tới chúng ta liền để bạch thái cha hắn làm chết thần cẩu cha hắn đúng Chơi chết hắn cha trầm tiểu hoàng vơ vơ quả đấm Chư tử trên quảng trường Tuy nhiên còn không có đến bao nhiêu người thế nhưng không ít vừa mới là ai đang kêu lãng tử ta à trầm tiểu lãng một hàng tiểu hài tử trầm rãi đi ra cửa thải chân nhân vừa mới gặp được con trai bảo bối của mình trước kia nhìn thấy chính mình cũng là cười thế nhưng là lần này lại là khóc nói là có người muốn lột ra hắn giúp hắn gân ngươi chính là trầm tiểu lãng cửa thải chân nhân ánh mắt bất thiện nhìn xem trầm tiểu lãng lạnh lùng nói trầm tiểu lãng ngẩng đầu Nhìn lên bầu trời bên trong cửa thải chân nhân Nói ra Ngươi chẳng lẽ cũng là thần cửa cha hắn ngươi vì cái gì không phải giao a cửa thải chân nhân Những người khác Đã ngươi khi dễ con của ta Vậy sẽ phải trả giá đắt Ngươi cũng đã biết về phần có phải hay không lấy lớn hiếp nhỏ Hắn căn bản cũng không để ý Ai dám khi dễ nhi tử ta Ta liền làm hắn đây chính là cỡ thải chân nhân chuyên nhất pháp tắc nói nhảm cũng thật nhiều trầm tiểu lãng rất khinh bị liếc một chút. Nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết. Đối địch nhân của mình nói nhảm. Chính là mình muốn chết sao bạch thái. Đem cha ngươi kêu đi ra. Làm hắn trầm tiểu lãng vung tay lên. Đem bạch thái đẩy đi ra. Bạch thái... Cha ta đâu giống như không có tới vô địch trí tôn thái tử ra 74 chương 731 cha ngươi cha ngươi. Nói tên chư tử học viện. Lúc này ở chư tử học viện trên quảng trường, bạch thái đột nhiên bị trầm tiểu lãng đẩy về phía trước. Bạch thái. Bạch thái liếc nhìn chung quanh. Vẻ mặt đau khổ. Nhìn xem trầm tiểu lãng. Bất đắc dĩ nói. Lãng tử. Cha ta còn giống như không có tới a Trầm Tiểu Lãng. Trầm Tiểu Lãng ngẩng đầu nhìn Cửu thải chân nhân, trên mặt cười hắc hắc. Sai lầm sai lầm, nếu không chúng ta lần nữa tới một lần Cửu thải chân nhân. Những người khác, gặp này, những người khác ngược lại là nở nụ cười. Bọn họ bất quá là tiểu hài tử, mà Cửu thải chân nhân mặc dù không có như vậy có tên, nhưng giàu gì cũng là một phương cường giả. Nhưng là bây giờ Vậy mà tự mình đến tìm một đứa bé tính sổ sách cái này rõ ràng là nhỏ bị thua thiệt Lão đi ra thôi không phải nói loại phương thức này bị người xem thường Bây giờ tình huống là Một đám vừa rứt sữa tiểu hài tử chơi đùa Ngươi chạy ra đến làm gì mặc dù mọi người trên mặt cười hì hì Bất quá Trong lòng đối cổ thải chân nhân đã sớm rất khinh bị một lần Tiểu Đông Tây Ngươi là đang đùa bản Tôn Sao cửa thải chân nhân trong mắt. Sát ý chợt lói lên. Ngay trước rất nhiều người trước mặt, cũng dám như thế trêu đùa hắn lại còn coi hắn là cái đại thiện nhân sao? Trầm tiểu lãng nô cười trên mặt tán đi. Trầm rãi nói, "Ha ha, <cười> ngươi một cái sống không biết bao lâu lão già kia mà thôi." Làm sao chẳng lẽ ngươi thật dám ở chỗ này động thủ hay sao thật đem nơi này xem như nhà ngươi hậu hoa viên rồi đừng hướng trên mặt của mình rát vàng. Nhưng đại yêu thiên triều thánh thượng tới còn tạm được. Ngược lại là ngươi. Kém xa lắm đây. Mọi người nghe được trầm tiểu lãng. Không khỏi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nơi này là chư tử học viện. Không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Đồng thời bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ ở chỗ này động thủ. Dù sao, ở chỗ này học tập lũ tiểu gia hỏa, thế lực sau lưng có mấy cách là ăn chay ai? Cầu thải chân nhân, liền là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa mà thôi. Làm gì như thế tính toán chi ly đâu húng hổ. Hắn lại là giết ngươi nhi tử, cũng không phải đem con của ngươi đứt tay đứt chân. Cần thiết hay không có người đứng ra nói ra. Cũng là A. Mọi người thật vất vả có cái nhàn dối thời gian. Chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này nhìn ngươi đánh tiểu hài tử có hơi có chút quá buồn cười A cẩu thải chân nhân nghe được người khác. Sắc mặt lúc thì trắng. Một trận xanh. Chính mình. Tại cùng một cái vừa rứt sữa tiểu hài tử tranh phong trách không được đâu. Thần cẩu đức hạnh đều là theo ngươi học đó A liền sẽ khi dễ người khác. Xem ra nhà các ngươi đều không phải là vật gì tốt trầm tiểu lãng sát có việc gật đầu. Nói ra. Những người khác. Tiểu hỏa tử. Ngươi đây là cái gì tình huống không có nhìn thấy chúng ta muốn đem vấn đề này đè xuống sao ngươi thế nào lại muốn bốc lên đến chúng ta tới nơi này cũng không phải nhìn hai người các ngươi biểu diễn. Quả nhiên. Tại trầm tiểu lãng lời vừa mới nói xong cửa thải chân nhân trên thân, một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên đi ra. Hai mắt nhìn xem trầm tiểu lãng. Hoàn toàn chính xác. Ở chỗ này bản tôn là không thể đồng thủ. Thế nhưng là. Trầm tiểu lãng ngươi phải biết. Bản tôn muốn giết ngươi. Ngươi có thể trốn được sao soạt cửa thải chân nhân lời này. Khiến người khác nhất thời mở to hai mắt. Thật không thể tin nhìn xem cổ thải chân nhân Mấy cái tiểu hài tử chơi đùa Có cần thiết này nói lời này não tàn sao ngươi muốn giết ai đâu ngươi xem một chút dung mạo ngươi xấu như vậy Còn nghĩ đến giết người Thật là thật không biết xấu hổ trầm tiểu hoàng trực tiếp nhảy ra ngoài Chống nảnh Đối với cổ thải chân nhân lớn tiếng hô Ngươi là ai cổ thải chân nhân ánh mắt đảo qua trầm tiểu hoàng lạnh lùng nói làm mọi người đồng dạng nhìn về phía Trầm Tiểu Hoàng thời điểm, lúc này mới phát hiện Trầm Tiểu Hoàng mặc dù là một cách nữ hài, nhưng nàng tướng mạo vậy mà cùng Trầm Tiểu Lãng cực kỳ tương tự. Nàng là muội muội ta, thế nào Trầm Tiểu Lãng đem Trầm Tiểu Hoàng đẩy ra thản nhiên nói. Rõ ràng ta là tỷ tỷ Trầm Tiểu Hoàng nghe được nói mình là muội muội, lập tức sù lông, một tay trực tiếp bắt lấy Trầm Tiểu Lãng lỗ tay. Thả ta ra, ngươi cái tên điên này trầm tiểu lãng bị bắt lại lỗ tay, vội vàng la lớn. Cửu thải chân nhân, ta hoài nghi các ngươi không có đem ta để vào mắt. Cửu thải chân nhân đang muốn lúc nói chuyện, Trầm tiểu lãng cũng tránh thoát Trầm tiểu hoàng ma thủ, đi tới Bạch Thái bên người. Vỗ vỗ Bạch Thái bả vai, thản nhiên nói, cái kia thần cẩu cha hắn, ngươi biết hắn là ai sao Cửu thải chân nhân dừng lại, Nhìn xem trầm tiểu lãng. Hắn là ai có quan hệ gì với ta a huống hồ. Ta cũng không phải kẻ điếc. Vừa mới ngươi đều nói hắn gọi bạch thái. Bất quá. Lại có người lấy tên gọi bạch thái. Cái này cần là dạng gì phụ thân a quả thực là vô chi tới cực điểm. Cái này cũng có thể đi vào chư tử học viện sao trầm tiểu lãng tiến đến bạch thái bên tay. Nhẹ nhàng nói. Bạch thái. Ngươi thật xác định. Cha ngươi có thể đánh chết hắn bạch thái trắng nón trên mặt. Bỗng nhiên thấu lên một vệt đỏ ửng. Lãng tử trong miệng nhiệt khí. Không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nhộn nhạo. Nhưng hắn suýt nữa có chút đạo tâm bất ổn. Bạch thái nhìn xem trầm tiểu lãng. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lãng tử. Yên tâm đi. Cha ta rất mạnh. Tuyệt đối có thể đánh chết hắn hai người mặc dù là bên tai nhỏ giọng nói. Tại chỗ vị nào không phải thông thiên triệt địa cường giả lại không tốt. Cũng không đến mức liền điểm ấy thanh âm đều nghe không được ai nhưng làm bọn họ nghe được lời của hai người về sau. Sắc mặt nguyên một đám biến đến tốt nhìn lại. Đánh chết hắn cỡ thải chân nhân mặc dù không có bao lớn danh khí. Dù sao cũng là một vị đại la kim tiên a đắc là giữa thiên địa đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả. Hiện tại ngươi nói ngươi cha thật sự có thể đánh chết hắn không phải nói không tin. Mà chính là. Có chút không thể tin được. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể tùy tiện đem đại la kim tiên đánh chết. Còn thật không nhiều. Trầm tiểu lãng hít một hơi thật sâu trắng sách rụt cổ một cái thật mát cảm giác. Bạch Thái quay đầu nhìn xem trầm tiểu lãng. Nhẹ nhàng nói. Lãng tử có thể hay không đừng có lại ta cổ bên cạnh hấp khí a trầm tiểu lãng cười hắc hắc nói thật không biết ngươi thế nào chương lớn lên trên người của ngươi vị đạo tốt như vậy nghe bạch thái đỏ mặt nói ra từ ta xuất sinh chính là như vậy bất quá ta biết là bởi vì mẫu thân của ta mẫu thân của ta bản thể tựa như là một đoá hoa cho nên trên người của ta mới có dạng này vị đạo Trầm tiểu lãng lúc này mới nhìn về phía cửa thải chân nhân. Nói ra. Không phải ta nói ngươi. Cha hắn nổi danh như vậy ngươi cũng không biết sao nhìn thấy hắn. Chẳng khác nào nhìn thấy cha hắn. Thần cửa cha hắn. Tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nếu không. Một hồi cha hắn tới. liền giết chết ngươi cửa thải chân nhân. Nhìn thấy hắn. Tương đương với nhìn thấy cha hắn ngươi cách này lô rãi không có vấn đề thế nhưng là. Cha hắn cũng không phải cha ngươi trầm tiểu lãng. Ngươi là thật đang tìm cách chết. Cửu thải chân nhân trầm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Không phải cha ta thật vô cùng lợi hại. Bạc Thái vội vàng nói. Cửu thải chân nhân nhích miệng cười một tiếng thật sao đã ngươi cha lợi hại. Vậy liền để cha ngươi đến A Bản. Tôn ngược lại muốn nhìn xem cha ngươi là làm sao đem bản tôn đánh chết oanh đột nhiên trên bầu trời. Một đạo bất hù khí tức xuất hiện. Đem hư không trực tiếp xé sách ra. Từ cái kia hư không vết nước bên trong. chậm rãi chạy ra một bóng người. Bạch Thái nhìn thấy thân ảnh kia về sau ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Ngươi nhìn. Vậy liền cha ta nhưng những người khác. Cậu thải chân nhân bọn họ nhìn thấy thân ảnh kia về sau. Nguyên một đám xứng sờ ngay tại chỗ Người kia Là phụ thân ngươi ngươi đặc biệt làm sao không nói sớm Cha ngươi là ai vậy Cha ngươi cha ngươi Ngươi tốt xấu nói tên A cẩu thải chân nhân đột nhiên cảm giác được Chính mình thật là khó